Lăng Thiên Truyền Thuyết, Tác Giả, Phong Lăng Thiên Hạ, Người Làm Vô Hối Nghe phần mới nhất tại audio canh chương 731 Đạo tặc tụ học Đến ngay cả mấy tên của Thuận Thiên Minh ở Thiên Phong Đại Lục cũng cãi nhau om sòm Bởi vì Lăng Kiếm không phân theo nhóm mà phân theo đầu người Tỉ như Thuận Thiên Minh theo thứ tự của Lăng Kiếm ghi trong thông báo là lăng, nhất hai, lăng nhị hai, quá đáng hơn là lăng chỉ còn thêm một câu. Mười tên trước không thưởng, mười tên sau phải phạt. Tất cả mọi người đều không ngồi cùng một chỗ nên không ai biết người khác lấy ra bao nhiêu. Vì không muốn thua kém nên lấy ra nhiều nhất có thể. Nguyên một đám e sợ mình bị tụt xuống danh sách mười tên đứng cuối. Bọn họ đều biết, mười tên đứng đầu không thưởng thì thôi, nhưng mười tên bị phạt Thì không chết cũng phải lột ra Nhất là người đưa ra thông báo này lại là lăng kiếm Nên lập tức 40 người ai cũng lo lắng Bởi vậy chỉ trong vài ngày tất cả những có tiền bạc có ra thế đều bị khám xét Cùng lúc đó khắp nơi đều là đấu giá khởi nghĩa vũ trang Khắp nơi đều đấu giá bảo bối lấy bạc Có hai tên to gan liên kết lại với nhau Sau đó dưới sự giúp đỡ của nội vực Tây Môn Ban ngày ban mặt ngang nhiên cắt vận lương của Ngọc Gia đem bán với giá thấp. Sau đó mang theo khoản lớn lần trốn. Biến mất không chút dấu vết. 20 vạn đại quân bị bỏ đói mấy ngày. Khiến Ngọc mãn lâu nổi trận lôi đình hạ lệnh điều tra. Thiên phong đại lục. Thủy gia là gia tộc duy nhất không gặp nạn. Thuận Thiên Minh cũng không muốn cướp bóc người bạn mới kết sao này. Nhưng mà đúng là ly kỳ. Thủy ra vài ngày liên tục đều bị trộm Khi đêm tối buông xuống lại có mấy chục kẻ mặc áo đen bịt mặt đến Thủy ra Thủy mạn không đoán được nổi tình thở dài một tiếng Nên lệnh cho mọi người cứ ngủ say Sau đó đem mở hai kho bạc Kết quả đến hôm sau Hai kho to như vậy đều không còn chút nào Đến ngay cả con chuột chạy vào cũng phải đau khổ đi ra Thần châu đế quốc tài phú tràn đầy Lăng Thiên tuyên bố trong vòng 10 năm không thu bất kỳ thuế má gì. Thiên hạ lập tức phồn vinh. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn tiến về phía trước. Nhưng phải nói rằng mấy tên cường đạo này đã cống hiến lớn cho Giang Sơn của Lăng Thiên vững chắc mà đi lên. Chuyện lạ như vậy, Lăng Thiên hai đời làm người cũng chưa từng chứng kiến cũng như nghe thấy. Chuyện lạ như vậy chẳng những là chuyện chưa từng có mà sau này cũng không thể có. Thừa Thiên Thành giờ đây náo nhiệt hơn trước gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Trước cảnh tượng đó, những người chịu trách nhiệm tiếp đãi của lăng gia kêu khổ không thôi. Bọn họ cứ tưởng rằng lần này là một cơ hội béo bở, ai ngờ công việc lại nhiều đến vậy. Tất cả đều ra trận không quản quan to quan nhỏ, thân phận ra sao, ai ai cũng bận rộn. Cao hứng nhất chính là khách điểm của Thừa Thiên Thành. nơ hưng y E. Út! Út! Ít! Tới! Nên đây là cơ hội hốt bạc của các lão bản Những khách nhân này đều là những người hào phóng Chỉ cần riêng tiền thưởng thôi cũng đã đủ thu rồi Tất nhiên trong đó kẻ thắng lớn nhất là Minh Yên Lâu Cố tịch nhan trong khoảng thời gian này đếm bạc mỏi tay Đứng ở trên tường cao nhìn xuống vẫn thấy người người lũ lượt kéo về Giống như là rồi bỏ bâu đến chỗ mật đường Đông phương thế gia tiêu gia, sứ giả nguyệt thần quốc Người từ thiên phong đại lục cũng đến Khiến mọi người chú ý nhất chính là hai tên tiểu tử Đang dẫn một đoàn xe dài đến chúc mừng Tựa như chuyển nhà vậy Tất cả đều là hòm sắt Bánh xe ngựa hằn sâu lên mặt đất Hơn nữa, những người này dường như còn quen biết nhau Thấy họ hỏi han nhau Nha, không phải là cây lựu ca sao Hương chuẩn bị bao nhiêu Một tên nhiệt tình chào hỏi a là tam cứu để sao? Ha ha, không nhiều lắm, không nhiều lắm Một chút mà thôi, thật sự không dám cầm ra Để thì sao? Chắc là phải hơn huynh Một tên nói ách Nỗ lực hết sức thì cũng được chút ít Chỉ sợ bị tụt xuống danh sách 10 tên sau cùng Tên thiếu niên mặt đen hừ hừ một tiếng Hai người nói chuyện khiến cho người ngoài nghe thấy cảm thấy khó hiểu Mơ hồ Kỳ quái? Có tên nào tên là cây lựu sao? Mà kiểu xưng hô của tên cây lựu này cũng kỳ quái. Tam cứu đệ đệ là thế nào? Tam cứu là tam cứu, đệ đệ là đệ đệ, sao còn tam cứu đệ đệ? Chẳng lẽ là tam cứu em họ nhà tam cứu? Chỉ cần gọi em họ là được rồi, làm gì mà phải thêm tam cứu? Thế vẫn còn chưa phải kỳ quái nhất. Ai ra ca, ca chết tiệt cuối cùng đã đến rồi, để nhớ Hương chết đi được. Ha ha, để để chết tiệt, đúng là lâu không gặp, lần này mang đến bao nhiêu? E hèm, hèm mưa phùn mà vì vì. Ca, ca chết tiệt Hương thì sao? Để để chết tiệt, tính tình vẫn vậy. Ha ha ha ha, ca, ca lần này có lẽ đứng cuối mất. Đâu có đâu có, a là ca, ca chết tiệt cùng tiểu để chết sấm. Ta nhớ mọi người chết đi được ha ha ha Là tứ cứu đệ đệ Xem ra tên tiểu tử này làm quan to rồi Phát tài rồi Mấy người làm công tác tiếp đón nghe mấy người này xưng hô mà đầu ấp loạn hết cả lên ca ca chết giấm Tứ cứu đệ đệ Xưng hô kiểu gì vậy Lẽ nào trên đời này còn có người mang cái họ đen đuổi, họ tử, chết Nhưng mà những người này xem ra đều quen biết nhau Nếu như hai tên mà xích mít Không được Một vị quan vội vàng gọi một người phục vụ tới viết một tờ giấy rồi đưa cho người đó Nghiêm trọng nói Mau giao nộp cho công tử Gấp lắm rồi Tin tức cấp tốt này đưa đến trước mặt Lăng Thiên và Ngọc Băng Nhan đang uống chè hạt sen Hắn nhìn thấy bèn phun hết cả trà trong miệng vào mặt Lăng Kiếm Lăng Kiếm lập tức đỏ mặt tía tay Công tử hôm nay là làm sao vậy Đang bàn chuyện bỗng nhiên lại làm vậy, khiến quần áo hắn ướt nhẹp. Hắn nhìn lăng thiên, vừa ho khan, vừa cười ha hà. Một tay vỗ mặt bàn, một tay dùng sức vỗ đùi. Cười không ngừng được. Lăng kiếm buồn bực lau mặt hỏi. Công tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao lại cười như vậy? Hôm qua để mới tắm công tử nhìn xem công tử làm gì thế này. Lăng thiên cười không ngừng Chỉ một ngón tay Ngươi tự xem đi Lăng kiếm buồn bực nhìn tờ giấy cây lựu ca Tam cứu đệ đệ Ca ca chết giấm Đệ đệ chết tiệt Tứ cứu đệ đệ vừa nhìn thấy cách xưng hô kỳ quái này Lăng kiếm trừng trong mắt Đột nhiên ôm bụng cười phá lên ha ha Toàn thân run rẩy Nước mắt chảy hết ra Thậm chí còn điên cuồng hơn cả lê tuyết cũng cầm lên xem Nhìn không được cũng cười khanh khách Nói Vị quan này đúng là ngây thơ quá Người của tiêu gia lần này tới là nhị gia tiêu phong dương Hắn vừa rồi đào thoát Giờ lại tự động trở lại Nhưng mà với tính cách của hắn Thì hắn không nên như vậy Nếu là người biết chuyện Thái độ này đúng là quá khiêu khích Lăng thiên vừa cười vừa xem một tờ giấy khác Ngoài tùy tùng và bảo vệ ra còn có sáu cao thủ phỏng chừng là người của thiên thượng thiên thiên thượng thiên lăng kiếm dừng lại cười ánh mắt lót lên chiến ý áp tuyết muội đi xem thần nhi thế nào nha đầu đó không phải là muốn tự tay thêu cờ cho thần châu đế quốc đấy chứ thật là cố chấp chuyện này cứ để kẻ hầu làm là được mà lăng thiên lắc đầu nhưng trên mặt lại rất thỏa mãn thật ra ta cũng muốn nhưng mà Lê Tuyết nhìn hắn nói Mùi vĩnh viễn không muốn tranh cùng với Lăng Thần Chỉ cần toàn tâm toàn ý với huyên là được Điểm này cũng chỉ có Lăng Thần mới có thể làm được muội không bằng nàng Câu nói sau cùng Nàng nói rất khẽ Nhưng Lăng Thiên vẫn nghe thấy ngẩng đầu lên thì đã thấy Lê Tuyết bước nhanh rời đi Lăng Thiên không khỏi ngây người Ngọc Băng Nhan có phụ thân Thủy Thiên Nhu có cha mẹ Tiêu Nhãn Tuyết có người thân, kiểu Nguyệt Công Chúa có mấu thân, có người thân, thậm chí Lê Tuyết mặc dù kiếp này không có người thân, nhưng trong lòng vẫn có người thân từ kiếp trước, và cả Lăng Thiên. Chỉ có Lăng Thần là chỉ có một mình, Lăng Thần là một cô gái cô độc, cả thế giới này nàng chỉ có Lăng Thiên. Lăng Thiên trong nội tâm đột nhiên cảm thấy ấm áp nhưng cũng cảm thấy có gì đó không vui. Lăng Thiên thở dài một hơi, nhìn Lăng Kiếm, nói A Kiếm, các huyên đệ đều đã trở về chúng ta đến xem bọn chúng mang đến cho ta bất ngờ gì Lăng Kiếm nhãn tình sáng lên, nói Được, Minh Yên Lâu vẫn giữ nguyên cách bố trí bài đặt do Lăng Thiên tự mình thiết kế Chỉ là thế giới lúc này Tây Môn thế gia, Nam Cung thế gia, Dương gia đều đã trở thành dĩ vãng Hôm nay đến Minh Yên Lâu Lăng Thiên cùng Lăng Kiếm lại có cảm giác buồn trong lòng Đến giữa trưa, Các vị khách quan trọng đều dùng cơm ở trong phòng của những người đứng về phe hắn Tất nhiên cũng có những kẻ thích náo nhiệt Đến đại sảnh dùng cơm Đương nhiên cũng có những kẻ có ý đồ Tỉ như Bàn của Mặt Đông Cũng có vài thanh niên Chụm đầu ngồi một bàn Cười đùa Nói chuyện rôm rả. Lăng thiên cùng lăng kiếm vừa thấy mấy tên này liền không khỏi tươi cười. Một bàn rất xa ở mặt tây. Tổng tổng có 7 người ngồi. Trong đó 6 người thần sắc lạnh lùng. Mặc áo xám và một thiếu nữ mặc áo lam. Cô gái này rất xinh đẹp nhưng trông lạnh như băng. Đến ngay cả những người ngồi cùng bàn với nàng. Nàng cũng thờ ơ không đếm xỉa Đúng là một tảng băng. Lăng thiên không khỏi nhìn thoáng qua tảng băng bên cạnh mình lăng quát Trong nội tâm cười Thầm nghĩ hai người này đúng là rất hợp nhau Một băng một ngọc Đúng là quá tuyệt Ngoài hai bàn này ra còn có mấy bàn nữa đang ăn cơm Khi thiên kiếm hai người nhìn nhau đồng thời cất bước đi vào sảnh Tức thì Hai mươi mấy con mắt quay ra nhìn họ Hai người xem như không thấy gì Tùy tiện tìm một bàn ngồi xuống ánh mắt của mấy tên thanh niên mặt đông bỗng chốc hướng theo một người kìm lòng không được đứng lên đang định mở mồm nói lại bị tên còn lại đạp mạnh một cái vào chân ở dưới gầm bàn không khỏi bị một đòn đau muốn nói nhưng cũng đành ngậm miệng ngoan ngoãn ngồi xuống mấy người bàn mặt tây nhìn lăng thiên cùng lăng kiếm ánh mắt rõ ràng toát ra định ý tựa hồ còn có chút ngờ vực. Một lão già thấp giọng lẩm bẩm Chẳng lẽ trong hai tên đó một người là Lăng Thiên Vừa đến thừa thiên đã gặp hắn Không trùng hợp vậy chứ Mấy người còn lại thần sắc khó coi nói Thử hắn xem sao Sáu người còn lại đều không mở miệng nói gì chỉ khẽ gật đầu Chủ quán minh Yên lâu vội vàng đi tới cung kính hỏi Khách quan muốn ăn gì Lăng kiếm lạnh lùng nói Đem mấy món ngon đến đây Và cả hai bầu rượu ngon nữa Chủ quán vừa nhận yêu cầu gọi món Đột nhiên ba một tiếng Một người đang ăn cơm kêu lên Hai tay bịt miệng Máu tươi chảy từ kẽ tay ra cúi đầu Một cái răng rơi ra Nửa chiếc đũa cũng đồng thời phun ra Bàn phía tây Một tên béo tròn giận dữ đứng lên Chỉ vào người này mắng Ngươi Ăn cơm thì ăn đi Còn nhìn linh tinh gì nữa cái tên đê tiện này hắn chửi nới rồi liếc nhìn trộm lăng thiên rõ ràng là rất kiên kỳ hai người bọn họ người nọ mặt đầy phẫn nộ mấy người cùng bàn cũng đều đứng lên nhìn cái tên béo vừa nói chuyện một người phẫn nộ nói ngươi nói ai lấy cắp đường rồng thinh thang mỗi người một hướng chúng ta không thủ không oán các hạ lại tàn nhẫn ra tay giờ lại còn mở miệng chửi người khác thế là ý gì Tên béo giận dữ, mắng. Không thù không oán. Cái tên đó nhìn chằm chằm vào mũi mũi của ta. Hai mắt dâm đắng. Không phải là đê tiện thì là gì. Lão tử dạy dỗ hắn lẽ nào sai. Những người tinh ý nhìn là biết chuyện này là do tên béo cố tình gây sự. Mọi người cùng ăn cơm ở đây. Chẳng lẽ người khác liếc mắt nhìn cũng không được. Ai cũng yêu mến cách đẹp. Lấy lý do đó để gây cơm. H, U, I, E, N, L, A, N, G Thiên mặt không chút biểu cảm Thấp giọng nói Người đó đâu có nhìn chính là tên béo kia cố ý gây chuyện Mục tiêu của hắn hẳn là chúng ta Lăng kiếm từ lâu phát giác ra hai tên đó xích mích Nhưng mấy người bàn phía tây lại tập trung chú ý đến chỗ hắn Xem ra bọn họ đang hoài nghi thân phận của công tử Lăng Kiếm thấp giọng nói Ta đã ra đây thì đâu có ý muốn giấu riêng Còn gì phải hoài nghi chứ Lăng Thiên cười Nói Muốn mượn cơ hội này thử ta đúng không Mấy người này chắc là mấy vị cao thủ thiên thượng thiên Lăng Kiếm nói Lão già đứng giữa kia còn có chút cân lượng Còn có thể chiến đấu Mấy người còn lại Không đáng nhắc tới Lăng Thiên khẽ gật đầu Cái tên bị vu oan uất ướt nói Ngươi sao có thể vô lý như vậy được Ta ăn cơm ở đây Nhìn nàng lúc nào chứ Hơn nữa cô gái này tuy đẹp nhưng Nói đến đây thì không nói tiếp nữa Hiển nhiên là nói cô gái kia tuy đẹp Nhưng lại quá lạnh lùng Liếc mắt nhìn thôi cũng đã thấy sợ Đâu còn hứng thú nhìn nữa chứ Tên béo cáo giận nói Ngươi cái tên đê tiện này nói thế là có ý gì Dám sỉ nhục muội muội của ta Muốn chết sao? Một cậu thanh niên bàn phía đông đứng lên nói Đúng là hay thật đấy Hôm nay lại gặp người không biết đạo lý là gì Chưa thấy qua kẻ nào như vậy Vu oan cho người ta nhìn mũi mũi của hắn Sau đó người chê mũi hắn Nói không có hứng thú Lại trách cứ hắn không có mắt Hắn nói vậy là vì mũi mũi của hắn không ai thèm nên mới gây chuyện Muốn mau chóng đem bà cô này gả đi Hơn nữa còn muốn đòi tiền lễ không thì sao lại hống hách vậy chứ Đúng vậy đúng vậy Mấy thiếu niên khác cũng đồng thanh nói Giờ đây có lăng thiên cùng lăng kiếm ở đây Lại còn ở tại thừa thiên minh yên lâu Thiên thời địa lợi nhân hòa đủ cả Đừng nói là người của thiên thượng thiên thì bọn họ sợ Chỉ sợ là sau khi biết điều đó thì bọn họ lại càng hung bạo Mấy câu này đương nhiên là khó nghe Chương 732 Mùa xuân của lăng kiếm, một, người đàn ông cao lớn sắc mặt trầm xuống. Các người là ai vậy? Chuyện này với các vị mà nói chắc chắn là tự rước họa vào thân. Hắn đã phát giác ra được mấy người thiếu niên này không phải là dễ bắt nạt. Trong khẩu khí của hắn tuy vẫn có ý xa oai, nhưng đã ôn hòa hơn rất nhiều. Nếu không dựa vào cái kiểu tính cách xưa nay của hắn, thì có lẽ đã rút đau lao đến rồi. cái người bị hắn sùng đũa đánh cho một cách vào đầu nhìn thấy tư thái này của hắn. tự cảm giác thấy chưa chắc đã ăn được. liền rụt đầu. Không nói câu gì. Ta là ai ư? Ta là ai cùng vậy thôi, ngươi xứng để biết tên ta sao? Người thiếu niên có sâu vai nón cười lớn một cách ngạo mạn. Cũng chỉ là mấy tên vô lại các ngươi. Chỉ biết U, Vinh, quy quy Hiếp bắt nạt người không biết phó tung Nghe thì thấy oai phong quá nhỉ Hắn đột nhiên trầm sắc mặt xuống Ta cũng muốn hỏi các người là ai Mà lại dám sờ trò càn quấy ở thành thừa thiên này Càn quấy trước lúc lăng ra lập quốc Nhà ngươi mọc được mấy cách đầu Người đàn ông to béo bỗng ngớ người Lập tức tức sần quát lớn Bọn cậu tạp trùng từ đâu đến Dám vô lễ với sứ giả của tiêu gia Muốn chết sao? Mau nói tên ra. Người thiếu niên không thèm để ý, nói tiêu ra. Có phải là tiêu ra mà đang bơ phong tỏa kín mít trong núi không? Đến cửa nhà còn ra không nổi, còn dám nói tiêu ra cái gì? Ngoài việc diếu võ dương oai với lão bách tính sức chói gà không chặt các người còn biết gì nữa. Cũng chỉ là vô lại từ đầu đến chân, một lũ vô lại, cả nhà vô lại. Người đàn ông to béo sống lên một tiếng Thằng nhãi con khốn khiếp Lão tử xé xác ngươi ra Ông già đứng ở giữa hai mắt hơi khép vào trầm giọng quát Dừng tay Đối diện với người thiếu niên dâu quai nón Chăm chú nhìn, nói Các hạ là ai? Sao lại suốt ngôn bôi nhỏ tiêu ra? Người thiếu niên dâu quai nón cười lớn Nói Bôi nhỏ, sự thật rành rành trước mắt Sao lại nói là bôi nhỏ? Mố tung hoành đông nam Đã nhiều lần có tiếp xúc với tiêu gia Tại hạ chính là thiên thập lục của thiên can sơn Người đời gọi thập lục ca chính là tại hạ Mấy người thiếu niên đằng sau không nhìn được phì cười thành tiếng Đến lăng thiên và lăng kiếm cũng cười nghiêng ngả Thiên thập lục Quả lựu ngọc, Quả lựu ca chính là tên này hạ giải thích Thiên thập lục phát âm trong tiếng trung gần giống với quả lựu mà chúng ta hay ăn. Nhưng sắc mặt của ông lão đó lại biến thành trầm ngâm trầm rãi nói. Hóa ra thiên thập lục tiếng tâm lấy lừng chính là cắt hạ. Không biết thiên đại vương lần này đến thừa thiên là vì chuyện gì? Thiên thập lục cười lớn. Thiên thượng thiên các người đến làm gì thì ta đến làm cái ấy. Các người có thể đến chúng ta lại không thể đến sao? Chúc mừng lăng gia lập quốc. Lăng gia chẳng nhẽ có chút qua lại với thiên đại vương. Thần sắc trong mắt của ông lão nhọn như mũi kim thiên thập lục cười hi hi đột nhiên xoay người ngồi xuống, nói. Ngươi là cái thá gì, ta không việc gì phải nói với ngươi. Thần sắc trong mắt ông lão càng thêm nặng nề, nói. Cùng thuộc phía đông nam, thiên nhị vương và tiêu gia ta vẫn nên diều dắt lẫn nhau. Cùng nhau tương trợ mới đúng. Hôm nay được gặp lần đầu, mộng mỗ mộ cũng muốn được gần gũi với thiên vương một chuyến. Nói rồi giơ tay ra, muốn bắt tay với hắn thiên thập lục sắc mặt trầm xuống, nói. Đó là đương nhiên. Rồi giơ tay ra. Ông lão này quang minh chính đại như vậy. Hắn tự nhiên không thể tỏ ra mình yếu kém. Chúng bước được. Càng húng hồ sau lưng còn có mấy vị huyên đệ. Ngồi bên cạnh còn có công tử gia và đại ca. Thiên thập lục nếu như lần này tỏ ra yếu kém Rụt cổ Chỉ sợ sau này không ngẩng mặt lên được Hơn nữa hắn cũng không xem lão già này ra gì Hai người hai tay nắm chặt lấy nhau Đồng thời cơ thể giật lên một cái Đúng là người trong nghề Một cái bắt tay là biết có ngang hàng nhau hay không Khuôn mặt đen của thiên thập lục lập tức trở nên càng đen hơn Còn sắc mặt của ông lão thì lập tức đỏ lên Giác một tiếng, chiếc ghế mà thiên thập lục đang ngồi lập tức vỡ vụn Hắn nhìn trông như đang ngồi trên không khí vậy Vẫn duy trì ở cái tư thế đó Bụt một tiếng, viên gạch dưới chân lão già lập tức nước toát Những vết nước chảy ra xung quanh Bốn mắt của hai người nhìn đối diện vào nhau Không ai nháy mắt, nhìn về ngoài ai cũng không thể nhìn ra được là ai thắng ai thua sự kinh hoàng trong lòng ông lão mặc áo xám cho quả thật khó có thể dùng lời lẽ mà biểu đạt ra được bản thân tu luyện khổ sở cả một đời trong khi đó người thiếu niên trước mặt này mới bao nhiêu tuổi đây hồi lâu ông già áo xám cho thả tay ra lãnh đảm nói đã lãnh giáo quả nhiên bất phàm thiên thập lộc cười khi khi sắc mặt hắn đã hồi phục lại trạng thái bình thường chỉ là giọng nói tự nhiên hơi có chút khàn khàn nói thiên thượng thiên cũng đúng là danh bất tư truyền thành thừa thiên không phải là đông nam việc làm lời nói bắt buộc phải cẩn thận ông lão áo xám cho nhìn thiên thập lục trầm giọng nói nói xong lùi về sau hai bước vung tay lên nói chúng ta đi sau đó liền rời đi người thiếu niên này đã có thực lực mạnh như vậy mấy tên bên cạnh hắn cũng không phải là kém cỏi lại tổng thêm hai người ở phía bên mà hắn nghi ngờ là người của Lăng Thiên ở đây. Nếu như thật sự có xung đột, chỉ sợ cả đám bảy người bọn chúng sẽ phải thất bại thảm hại. Vừa nghĩ đến đây, quay người liền rời đi, không hề muốn lưu lại thêm chút nào, nói phép. Thiên Thập Lục sắc mặt biến đổi, vỗ mặt bàn định đứng dậy, nhưng có người đã nhanh hơn hắn. Một bóng đen vọt qua. Lăng Kiếm sắc mặt lạnh lùng, Giống như một miếng huyền băng vạn năm Toàn thân toát ra từng luồng khí lạnh Đứng chắn ở trước bậc thang Muốn đi à Sinh sự ở thành thừa thiên Đã hỏi qua ta chưa vậy Nội lực của hai người đối xung Thiên thập lục cũng chính là Lăng thập lục đã ăn một vố thiệt ngầm Bị nổi thương nhẹ Dựa vào trình độ hiện tại của lăng kiếm Làm sao có thể không nhìn ra được Trong lòng cảm thấy vô cùng phẫn nộ Bản thân hắn vốn là một người vô cùng binh vực người nhà. Sao có thể không chút cơn tức này được? Hơn nữa, lão già này là nhằm vào mình và công tử. Chỉ là vừa nãy lăng thập lục đột nhiên lòi đầu ra. Làm đảo lộn kế hoạch ban đầu của lão mà thôi. Tuy đối diện với người ngoài hắn không tiện nhận huyên đệ. Nhưng lăng kiếm cũng muốn để cho hương đệ của mình xem hắn chút cơn này như thế nào. Ý của các hạ là gì? Lão già đó nhìn lăng kiếm Lạnh lùng hỏi Nếu như ngươi không phải là sứ giả được mời đến Thì lúc này đã sớm chết dưới kiếm của ta Nhưng dù cho ngươi là người của tiêu gia Ngông cuồng như này Dám tùy tiện sinh sự ở minh yên lâu Cũng phải để cho ngươi có chút trí nhớ Lăng kiếm lạnh mặt lại trong mắt sát khí toát ra dường như không thể nén được nữa Bảy người trong đám khách mời này Trong lòng đồng thời cảm thấy lành lạnh Người thiếu nữ trong số chúng lạnh băng băng bước lên trước một bước Nói Tránh ra Lăng kiếm nhìn thiếu nữ đó Trong mắt lộ ra thần sắc kỳ quái Tiếp đó vụt người lao vút đến Phóng qua người thiếu nữ đến trước mặt lão già mặc áo xám cho nhấc tay lên tát một cái với tốc độ như điện sẹp Tốc độ quá nhanh Lão già hoàn toàn không kịp né tránh Lăng kiếm nhìn hắn Nói, Thành Thừa Thiên không phải là Đông Nam, việc làm lời nói bắt buộc phải cẩn thận. Trong lời nói tràn đầy sự uy hiếp, những lời lão già vừa này nói, được lăng kiếm nhắc lại không thiếu một chữ nào. Cái cảm giác trong đó, đúng là làm người ta cảm thấy khó quên. Lão già mặc áo xám cho đỏ tím tái mặt, tiếp đó đột nhiên biến thành trắng bịch. Trong mắt hiện lên sự kinh hoàng sợ hãi. Lăng kiếm lạnh lùng hạ tay xuống Rồi hắn liếc nhìn thiếu nữ đó một cái Quay người ngồi xuống Không thèm quay đầu lại Lão già ngăn sự rục dịch của mấy người còn lại lại Khàn tiếng nói Chúng ta đi Bảy người nối đuôi nhau đi xuống lầu Người thiếu nữ đó đi cuối cùng Trước lúc bước xuống bậc thang Đột nhiên quay đầu lại nhìn lăng kiếm Trong mắt lộ ra sát khí Hỏi Tên của ngươi, lăng kiếm đầu cũng không thèm quay lại, lạnh lùng quát lớn, cút thiếu nữ lạnh lùng nhìn hắn, hồi lâu, nói. Lần sau, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nói rồi bịch bịch bước xuống lầu rời đi. Thiên thập lục đến lúc này sắc mặt đột nhiên biến thành tái nhợt. Trong ngực cảm thấy bức bối. Cái nôn ra một vũng máu. Bên ngoài minh yên lâu. Lão già mặc áo xám cho bước đi được khoảng 10 trượng Đột nhiên thân người lào đảo, cũng một tiếng nôn ra một vũng máu, dường như vẫn chưa hết bàng hoàng. Nói, nguy hiểm quá, công lực thật tinh thâm. Thấy sự thay đổi như vậy, những người đi cùng nhìn nhau khiếp đảm. Lão già áo xám cho sau khi nôn ra máu tươi như vậy, sắc mặt nhìn tái đi không ít, ho khủ khủ hai tiếng, nói. Võ công của người này, vô cùng cao thâm. Chỉ sợ là không dưới trưởng môn nhân Ta đoán chắc chắn đó là cao thủ thần bí đệ nhất Thủ hạ của lăng thiên Những người trước đó đến biệt viện lăng phủ của thiên thượng thiên chúc ta Chưa có ai trở về Chắc cũng là kết quả của người này Người đàn ông to béo hít dài một hơi lạnh Nghĩ đến lúc nãy mình dám dương oai diếu võ trước mặt cao thủ cái thế này ăn nói còn vô cùng vô lễ Bất giác cả người toát hết mồ hôi Sợ hãi hết hồn Nhưng cũng nhờ vào lần này Chúng ta có thể xác định được một điểm Đáng để cao thủ như thế này đi bên cạnh Vậy thì người thiếu niên mặc áo trắng đi cùng với người này Không phải nghi ngờ gì chắc chắn là lăng thiên Lão già áo xám cho sắc mặt nặng chiếu Dường như trong khoảng khắc già thêm đi mấy phần Lần này lão đại tuy bị thương không nhẹ Nhưng cũng không thể xem là không thu hoạch được gì chỉ là mưu lược đã định trước đây của trưởng môn nhân, bắt buộc phải tạm thời dừng lại, dựa vào sức lực của sáu người chúng ta, chỉ sợ không làm nên nổi chuyện gì bọn chúng một hàng bảy người. nhưng trong mồm ai cũng chỉ nói là sáu người, thiếu nữ áo xanh đó, tiêu u hàn sắc mặt lạnh băng băng, dường như không thèm để ý, nhưng trong mắt dường như có chút dao động, u hàn. Ngươi phải chăm sóc tốt cho nhị ra Ngày thường lúc nào cũng phải đi bên cạnh Bảo vệ Chu toàn cho nhị ra Nếu như nhị ra có nơi nào cần đi Thì ngươi phải kịp thời thông báo để chúng ta còn có sự chuẩn bị Xét cho cùng thì nơi này cũng là thành thừa thiên Nếu như ngộ nhớ có sơ suất gì Chúng ta đều không thể gánh đỡ được Lão già mặc áo xám cho nhìn tiêu u hàn Nói một cách ôn tồn Thấy U Hàn ừ một tiếng. Thì không nói thêm gì nữa. Mọi người ở với nhau đã lâu. Ai cũng hiểu tính khí của cô gái này. Càng quen với sự lãnh đạm của cô ta. Ai cũng không thèm để ý làm gì. Cứ như vậy, về trước đi. Lão già áo xám cho trên mặt lộ ra nét lo lắng. Một lần nữa quay đầu lại nhìn Minh Yên lâu. Trong lòng nghĩ thầm. Có cao thủ như vậy ở đây. Cũng không biết những thích khách mà đại trưởng môn phái đi có thành công được hay không. Nếu như bất thành, thậm chí bị bại lộ, thì chả phải là bọn chúng ta đây cũng sẽ chết theo sao. Hắn thở dài một hơi thật sâu. chương 733 Mùa xuân của Lăng Kiếm 2. Lăng Thiên ngồi ở giữa, tay phải rời khỏi lưng của Lăng Thập Lục cười một cách dịu dàng, nói, không sao rồi. Lăng thập lục chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, nội thương vừa dính đã không còn thấy đâu nữa, vui mừng nói. Đa tạ công tử, chỉ vì thuộc hạ mà làm hao tổn của công tử thuộc hạ thật sự cảm thấy xấu hổ. Lăng kiếm hừm một tiếng, nói, xấu hổ, để cũng biết xấu hổ. Mấy người đó rõ ràng là đang nói đến ta và công tử, càng là thấy rõ muốn thăm dò chúng ta. Vốn dĩ không có việc gì của đệ. Công tử và ta cũng càng không gọi gì đến đệ để, để tự nhiên chui ra làm cái gì vậy Chẳng nhẽ để cho rằng ta và công tử giải quyết không được phải không Bây giờ còn ở đây mà kêu ca Sắc mặt đen đen của lăng thập lục bỗng chốc trắng bệt ra Lắp bắp nói Đệ, đệ, là do tình cờ, đệ thật ra đệ là Lăng thiên không nén được cười, lắc đầu nói Tiểu tử ngươi vẫn cái tật đấy Cứ căng thẳng là lại nói ca lắp Lăng kiếm Đừng dọa nó nữa Nó nội thương vừa mới khỏi Ngộ nhớ thành cà lắp thật thì gây go lắm Lăng kiếm thần sắc không chút thiện cảm nhìn lăng thập lục Nói Nếu còn có lần sau Ta rút cái lưới của đệ để để làm tên cà lắp cũng không làm được Nói rồi đến bản thân Han cũng cảm thấy buồn cười Nói Đúng rồi công tử nội thương và cà lắp có mối liên hệ như thế nào vậy Lăng thiên mỉm cười nói Có mối liên hệ gì thật sự ta cũng không biết Ta chỉ biết chỉ tần tiểu tử ngươi mỗi lần lộ vẻ mặt hung ác là thập lục liền cà lắp Nó cà lắp tức là cho thấy nó hoảng hốt Nó hoảng hốt thì sẽ kéo theo nội thương Kéo theo nội thương thì Lăng kiếm toát mồ hôi Công tử đây có phải là thứ mà công tử gọi là chuyện cười lạnh không Công tử nếu đã muốn nói đỡ cho tiểu tử nhà ngươi Thì lần này coi như thôi Nói ra thì lần này Cũng là có mắc lỗi sai Nhưng như tâm ý của công tử Không trách tội ngươi nữa Lăng thập lục gật đầu liên hồi Đám thiếu niên lúc này mới cười ồ lên Ai ai cũng vơ À Y Lơ à, Nơ gơ, Thiên và lăng kiếm Trong thần sắc có họ toát lên nét khoái lạc nói không ra Hiện nay sao chỉ mới đến có mấy người các ngươi Những người khác đâu Lăng kiếm hỏi Có lẽ đại bộ phận vẫn đang trên đường Nhưng bọn lăng nhất đại ca ở xa nhất cũng đã đến rồi Có lẽ những người khác đang chuẩn bị lễ vật chúc mừng Cho nên mới đến muộn Hiện nay chuẩn bị chúc lễ vật chúc mừng quả thật là không dễ dàng Một khi hạ thủ không nhanh Là không còn gì cả Một thiếu niên bỗng nhiên cười phá lên Nói Nói đến lễ vật chúc mừng Cả đám đông lập tức trở nên mặt mày hớn hở Người nào trên mồm cũng nói rất khiêm tốn Người nào cũng kiên quyết không nói thật Nhưng có thể thấy người nào dường như cũng đều cảm thấy bản thân mình chuẩn bị rất là đầy đủ Đều là bộ dạng rất tự tin Không tồi chỉ hy vọng mấy tên nhãi danh các ngươi đừng làm mất mặt của ta là được rồi Lăng kiếm hài lòng gật gật đầu Lăng thập lục cũng cười hi hi Nói Kiếm ca Để lúc đi trên đường còn gặp bọn tiểu tử ngũ linh suốt chút nữa làm để buồn cười chết mất Tiểu tử đó sắp đến đúng đủ 20 xe lớn Tốc độ đi như rùa bò vậy Để nói đại một câu chia cho để một xe Sắc mặt hắn bỗng biến thành trắng bệt như tờ giấy vậy Ha ha ha Lăng thiên cũng cười Nói Tên tiểu tử đó từ nhỏ đã là một tên thần dữ của Trước lúc đến biệt viện Đến một cái bánh bao bé ti ti cũng không nỡ ăn Để ở trong người cho đến tận khi mốt meo lên Lần này dắt cả đoàn xe lớn đến Xem ra đúng là chắc phải đau lòng lắm đây Thế nhưng dù hắn có tiếc của hơn đi chăng nữa Cũng không dám để tục xuống đứng sau 10 người Ha ha ha Thủ đoạn của lăng ca Hắn đúng là lính hội được nhiều nhất rồi Lăng thập lục cười khi khi nói tiếp để nói muốn đi cùng hắn Hắn lại không muốn Sợ để chôn của hắn Nhìn cách điệu bộ căng thẳng của hắn Đúng là quá buồn cười Lăng kiếm cười lớn, nói Ai bảo tiểu tử nhà ngươi từ bé đã cái đức tính tiêu xài phung phí Ngân lượng mà công tử phát cho ngươi mỗi tháng Ngươi lúc nào cũng là tên tiêu hết đầu tiên Sau đó không phải trộm thì là cướp Vừa dố dành vừa lừa gạt Tên gheo kiệt ngũ linh đó Giữ đến núi vàng cũng không nỡ tiêu một cắc, Lần nào cũng bị ngươi cuốn mất một ít Nếu nói trong số nhiều huyên để như thế này Người mà ngũ linh kiêng sợ nhất Chưa chắc đã phải là ta Phải là tiểu tử ngươi mới đúng Đám đông cùng nhau cười phá lên Không hẹn mà gặp Cùng nhau nhớ đến những chuyện cũ năm đó Mọi người càng cười thì càng cảm thấy vui vẻ sảng khoái Trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên và Lăng Kiếm càng ngày càng nhiều hơn sự ngưỡng mộ Đúng rồi, Kiếm, ánh mắt lúc nãy ngươi nhìn Mỹ nữ băng tuyết đó là rất quái gì đấy Lăng Thiên uống một ngụm trà, nhìn về phía Lăng Kiếm, nhìn như cười mà không phải là cười, nói Trên mặt những người khác bỗng lộ ra thần sắc vô cùng là nhập nơ hơn, E Nơ Gơm Tên nào tên đấy dừng hai tay lên để chuẩn bị nghe ngóng Không như mọi người dự liệu Lăng kiếm khẽ trao mày Dường như là suy nghĩ một lát Nói Kể cả là công tử không nhắc Thuộc hạ cũng muốn thỉnh giáo công tử Công tử phán đoán không sai Cô gái đó tạo cho thuộc hạ có một cảm giác rất là khó hiểu Ngoài ra Kỳ quái nhất là ở chỗ Cô gái đó võ công tuy không cao Nhưng không hiểu sao lúc cô ấy nói với thuộc hạ là muốn giết thuộc hạ. Thuộc hạ bỗng cảm thấy có chút gì đó cảm giác sợ hãi. Điều đó là tuyệt đối không thể nào có lúc bình thường. Chỉ dựa vào cô gái đó mà thuộc hạ cảm thấy có cảm giác nguy hiểm. Chẳng nhẽ đó chính là giống như lời công tử trước đây từng nói với thuộc hạ. Là tâm ma mà thuộc hạ bắt buộc sẽ phải có đó ư. Thuộc hạ trước đây vẫn cho rằng đó là cô nương lê tuyết. Hôm nay nghĩ lại chỉ sợ là sơn nữ thì mới đúng. Lăng kiếm trao mày, nghĩ vắt ớp mà không ra. Lăng thiên há mồm không nói được lời nào. Hắn không thể ngờ được. vị sát thủ chi vương này có câu trả lời kiểu dâu ông nọ cắm cầm bà kia như thế này. Điều này đúng là quá kiểu bộc bạch tình cảm. Lại còn xem việc nhìn nhau như nguy cơ, tâm ma. Điều này đúng là thiên cổ kỳ đàm. Đúng là khó bề tưởng tượng. Nói bản thân hắn biết nói những lời lánh lan thoại Ta thấy lăng kiếm ngươi mới đúng thật sự là cao thủ Những tiếng cười khúc khích từ sát bên truyền đến Mấy tên thiếu niên muốn cười nhưng lại không dám cười Ném ở trong bụng nhìn bộ dạng đến là khổ Mấy tên tiểu tử này từ lâu đã phiêu bạc sang hồ Tự nhiên là biết được huyền cơ bên trong chuyện này Vì lăng ca mà họ sợ nhất không ngờ cũng có mặt dễ thương như vậy tự nhiên là cười trộm không ngớt lăng kiếm trong những năm này chuyên tâm vào sát đạo nghiên cứu kiếm đạo không quan tâm đến những sự việc xảy ra quanh mình lăng kiếm có cực ít các hoạt động cá nhân riêng tư gái đẹp gái xấu trong mắt vị đại sát thủ này quả thật cũng sống như hồng nhan xương cốt mà thôi trong lòng hắn chỉ nghĩ chỉ một nhát kiếm có đẹp hơn nữa thì cũng biến thành một xác chết Đối với chuyện tình cảm, hắn càng là không bao giờ đề cập đến, ờ, ta nói này Kiếm, nếu đã cảm thấy nguy hiểm, ngươi dự định xử lý việc này như thế nào? Lăng Thiên hỏi một cách rất nghiêm túc, dường như hắn cực kỳ có câu trả lời của Lăng Kiếm, Lăng Kiếm trao mày, nói, quả thật là rất kỳ quái, rồi lại lắc lắc đầu, nói, quả thật là không thể nào hiểu được. Lăng Thiên vô cùng kinh ngạc, hỏi, tại sao? Lăng kiếm vẫn đang trao mày lao tâm khổ tứ suy nghĩ, nói Chẳng nhẽ cô gái này luyện thuật mê hồn gì đó cực kỳ cao thâm Trong lúc vô ý thuộc hạ đã trúng chiêu của cô ta rồi Nhất định là như vậy, nếu không thì làm sao mà thuộc hạ có thể sinh ra cảm giác bất an như vậy Công tử quả nhiên cao minh, đây đúng là tâm ma tồn tại trong người thuộc hạ Lăng thiên ngồi im bất động Hắn bất ngờ đến triệt để không nói ra được lời nào mồ hôi chảy chảy ròng ròng chảy thành thác ha ha ha những tiếng cười giòn vang như pháo vang lên quả thật không thể nhìn được nữa bọn lăng thập lục ai nấy đều ôm bụng nước mắt chảy ngang chảy dọc kẻ vỗ mặt bàn kẻ vỗ đùi cười như thể chưa bao giờ được cười lăng kiếm ngạc nhiên có gì đáng cười chứ chẳng phải chỉ là lúc ta không cẩn thận bị người khác ám toán sao Lần sau nếu gặp một kiếm giết chết cô ta thì tâm ma cũng không còn nữa Lăng thiên vừa mới hoàn hồn trở lại Lại lập tức suýt chút nữa bị lời nói của lăng kiếm làm cho tàu hỏa nhập ma Cười không được, khóc cũng không xong Nói A kiếm đâu có phải là tâm ma gì của ngươi Chẳng qua là mùa xuân của ngươi đến rồi đó thôi Ngươi đúng là đầu ngốc Lăng kiếm cười hi hi, ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ, nói Điều này công tử không nói thuộc hạ cũng có thể cảm giác ra được, mùa xuân của mọi người đều đến rồi Nhìn mà xem cây liễu đều đâm chồi nảy lộc rồi kia Chương 734 Kiếm cớ sinh sự Một, Lăng thiên thật sự không nói được lời nào Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy được cái gì gọi là vô lực Lăng kiếm lão đại, ta là đang nói, chỉ có mùa xuân của ngươi đến rồi thôi Tiểu tử ngươi gặp tiếng xếp ái tình, thích người ta rồi, đồ ngốc Lăng thiên véo tai của lăng kiếm nói, ngươi là đang muốn người ta làm vợ ngươi đó Ngươi cái này, hài hài, ta cũng không biết phải nói với ngươi như thế nào nữa Ai muốn làm vợ của ai vậy cùng với tiếng nói cất lên, cố tịch nhan cười bước vào trong, trong mắt có vài phần hiếu kỳ. lời này vừa được nói ra, tất cả những người trong phòng đều cười rú rượi, quấn lấy nhau mà cười. cố tịch nhan trợn tròn đôi mắt đẹp long lanh của nàng, nhìn tên này nhìn tên kia, đột nhiên đỏ mặt. chẳng nhẽ bọn họ đang nói mình? lăng kiếm ngơ ngác đứng ở đó lẩm bẩm nói: công tử, vợ. cố tịch nhan hứ lên một tiếng. Xoay người chạy ra ngoài, vừa tức vừa xấu hổ nói Lăng kiếm đại nhân xin hãy tự trọng, ai là vợ của ngài chứ? Tất cả những người có mặt lại một lần nữa được cười hả vê Trong phòng khách của Lăng gia, Ba tách trà từ từ bốc khói nghi ngút, ba người đang ngồi sắc mặt đều vô cùng nặng nề Chính là Lăng Lão gia, Lão Phu Nhân và Tiêu Phong Dương Hồi lâu, Lăng Lão gia nói Chuyện lần này có mối quan hệ rất lớn cần phải lập tức báo cho Thiên Nhi biết. Tiêu Phong Dương trên mặt không hề có chút gì lo lắng, nói. Nhưng hiện giờ Thiên Thượng Thiên giám sát chúng ta chặt như vậy. Chỉ sợ tin tức một khi bị để lộ, thì lập tức có thể là hiểm họa diệt cả gia tộc Lăng Lão Phu Nhân gật gật đầu, nói. Việc này thật sự cần phải thận trọng. Đối với chúng ta mà nói có lẽ là vấn đề khó không thể giải quyết. Nhưng đối với đứa lanh lẻ linh hoạt nhiều kế sách như Lăng Nhi. Vấn đề này đối với nó mà nói có lẽ chưa chắc đã là khó khăn cũng chưa biết chừng. Tiêu Dương Phong Âu sầu gật gật đầu mở miệng nói. Đại tẩu, người xem chuyện của Tuyết Nhi. Lăng lão phu nhân trao mày, nói. Chuyện này tuyệt đối không được. Kể cả là chúng ta can dự cưỡng chế. Lăng Nhi cũng chưa chắc đã đồng ý. Thậm chí có thể làm mọi chuyện trở lên xấu đi. Bà lắc lắc đầu than thở nói Tảo chi kim nhật Hà tất đương sơ Nghĩa Nếu biết trước có ngày hôm nay Thì ngày trước đã không làm gì đó Làm gì thì em chịu Đại khái là thế Tiêu phong dương thở một hơi dài Không nói gì thêm Lăng lão ra thì lại ở trách nói Tiêu ra nếu đã tình cảnh như vậy Tại sao đến bây giờ mới nói Nếu như nói sớm hơn một chút Hai nhà chúng ta liên thủ Thì chả phải từ sớm đã có thể trời yên bể lặng không. Tiêu phong dương ho khổ khổ liên tục. Khuôn mặt già đỏ ửng lên. Không phải là không muốn nói. Mà là bị quyền lực lợi ích làm cho mở mắt. Vị trí thiên hạ trí tôn. Ai không muốn ngồi chứ. Kể cả biết được là ngồi lên rồi thì cũng chỉ là một con bù nhìn. Nhưng cái vị trí đó xét cho cùng thì cũng là mang họ tiêu. Nếu như không phải là thực lực của thiên thượng thiên bị tổn thất nặng Binh lực của tiêu gia tan tác Thì làm sao mà phải tìm đến lăng ra để nhờ sự giúp đỡ chứ Có điều những lời này trong lòng mỗi người họ đều rõ ràng Nhưng sẽ không có ai nói ra cả Trong sân của đoàn sứ giả tiêu ra Lão già mặc áo xám cho mặt xỉ xuống Tiêu nhị ra đâu Nhị ra vừa mới đi ra ngoài Một người thanh niên của tiêu gia trả lời Trước lúc ông ấy đi có nói Ông ấy muốn đến lăng gia một chuyến Xét cho cùng thì hai nhà cũng là thế sao Gia chủ và lăng lão gia của lăng gia là huyên đệ kết nghĩa Đến thừa thiên mà không đến bái kiến Khó tránh có chút không không hợp tình hợp lý Không phải là hành vi của con cháu thế gia Những điều này ta đều biết Ta cũng không có thời gian nghe ngươi giải thích những điều này Ông già áo xám cho lắc tay một cách không kiên nhẫn, hai tay ôm ngực ho khủ khủ vài tiếng. Nội thương vẫn hết sức nghiêm trọng câu trả lời của người thanh niên này, làm cho hắn trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Nếu như tiêu phong dương không nói một tiếng nào mà rình rình chuồn ra ngoài, hắn tự nhiên sẽ nghi ngờ có phải là định làm trò gì mờ ám hay không? Liệu có gây nên sự bất lợi cho thiên thượng thiên hay không? Nhưng hiện tại Tiêu Phong Dương cho thấy rõ là ngựa xe đàng hoàng đến lăng ra. Đến đi quang minh chính đại. Làm hắn không có lời nào có thể nói được. Lão già thua tay nói U Hàn đợi nhị ra trở về thì đến thông báo với ta một tiếng. Nói rồi nháy mắt ra hiệu cho những người khác cả đám hiểu ý đi theo hắn vào trong phòng riêng. Tiêu U Hàn khẽ trao mày. Trên khuôn mặt lạnh tanh của nàng nhìn không ra chút biểu lộ tình cảm. Hoàn toàn không ai có thể biết được là buồn hay vui. Đối với biểu hiện không tín nhiệm mình của chúng, nàng càng là không có phản ứng gì. Trước lúc chưa đến thừa thiên, đã biết được nhiệm vụ lần này là không dễ dàng. Nhưng tuyệt đối không thể ngờ được rằng nó lại khó khăn đến mức độ như thế này. Lão Phu hiện nay thật sự không hiểu. Trưởng môn nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào? lão già áo xám cho cháu đôi lông mày đã lấm tấm bạc tâm tư nặng chiếu nói lời này của nhị thúc là có ý gơ một trung niên gầy gầy hỏi môn phái lần này phái ra tất cả là bảy người nơ hơ U vinh quy quy nơ ngoài lão phu ra năm người các ngươi tuy nói là võ công không phải kém cỏi nhưng cũng chỉ là ở mức không kém cỏi mà thôi Trong trận chiến với các cao thủ đương thế, thì có thể gọi là không được tính đến. Đó là một trong những điều ta không hiểu. Mà việc phái Tiêu U Hàn giám sát Tiêu Phong Dương thì lại càng là vô lý đùng đùng. Lão già áo xám cho trong lòng lo lắng không yên. Tiêu U Hàn tuy là đệ tử bản môn, nhưng vẫn là người của gia tộc họ Tiêu. Bất luận là môn phái tẩy não cho cô ta thế nào thì đều khó có thể thay đổi được sự thực đó. Nếu như môn phái có sự tranh chấp với tiêu gia, nghĩ ra thì tiêu u hàn đó bất luận là trung thành với bản môn như thế nào. Nhưng cuối cùng cũng sẽ tuyệt đối không đứng về phía chúng ta. Đây là điểm thứ hai mà ta không tài nào hiểu được. Thứ ba, mà lực lượng như thế này có được phái ra thì cũng có thể có được tác dụng gì. Nhưng mà trưởng môn nhân lại cứ sao ra nhiệm vụ quan trọng như vậy quả thật là làm cho người ta không hiểu được mà. Chẳng nhẽ. Lão già áo xám cho đột nhiên đứng phát dậy hai cánh tay hắn hơi run run Trong mồm lại ưu ra một chút máu tươi Hắn bị một suy nghĩ bất ngờ trong đầu hắn Giỏ cho hồn bay phách lạc tiêu phong dương là bia đỡ đạn của chúng ta Tiêu U hẳn là bia đỡ đạn của tiêu dương phong Chẳng nhẽ chúng ta cũng là một bia đỡ đạn Năm người còn lại lập tức ngơ ngác nhìn nhau Sắc mặt bỗng chốc trở lên cực kỳ khó coi Cửa bắc thành thừa thiên Ngọc mãn thiên cưới một con ngựa cao lớn. Bộ mặt vinh váo. Cái thân người chắc nịch như gấu chó của hắn dường như đè xuống làm cho con ngựa bước đi rất vất vả. Phía sau hắn là một đội xe dài sằng dương. À. quy, quy, Cơ. Lơ. À. O. Già sâu trắng mặc áo đen ngồi trên lưng ngựa như tưởng bồ tát đất. Đi bên cạnh là bảy người mặc áo đen khác. Ai nấy mặt mày lạnh tanh, sắc mặt không chút sức sống, giống như là người chết vậy. Rõ ràng là chúng đang ngồi trên lưng ngựa, nhưng chốc cảm giác của người khác, thì chúng sống như những âm hồn hữu hình vô chất. Cảm giác cực kỳ đáng sợ. Cao cao trên thành lầu, Lăng Trì đứng lặng trước gió, giói nhìn theo đoàn sứ giả của Ngọc Gia, lẩm rẩm tự nói. Chẳng nhẽ đây chính là lực lượng thần bí nhất trong truyền thuyết của Ngọc Gia. Tên nào tên nấy có ba hồn bảy vía chắc. Sao cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Nghĩ rồi hắn vấy vấy tay, Lăng Phong và Lăng Vân cùng nhau chạy đến. Lăng trì chỉ, chỉ tay, nói. Bố trí người, chú ý nghiêm mật đến những người này cho ta, không được phép có chút gì khinh suốt. Hai người không nói gì, thân người đồng thời vọt ra phía sau tường thành, biến mất không còn vết tích. Lăng trì bước hai bước, Vẫn cảm thấy có chút không yên tâm, lệnh cho Lăng lôi đến, nói Tìm mấy người đến chúc mừng của Sơn Đại Vương Tiến thành thăm dò một chút đối với ba lão già và bảy tên mặc áo đen kia Xem thực lực của chúng thế nào Nếu cần thiết có thể đánh một trận Xem xem thực lực của chúng rốt cuộc là như thế nào Kêu Lăng Phong chú ý một chút Xem Ngọc ra ngoài vị Ngọc Tam gia và mấy người này ra Còn có cao thủ nào khác đang ẩn nấp hay không Nếu như có thì phải báo cáo ngay cho công tử biết Nếu như Ngọc Gia đã dùng đến những người giỏi nhất mà vẫn chỉ là để che giấu điều gì đó Thì lực lượng được che giấu này tuyệt đối không phải Lăng Vân Lăng Phong Thậm chí là bản thân mình có thể đối phó được Đó là lý do mà Lăng chỉ lệnh cho Lăng lôi đi dò xét Chương 735 Kiếm cớ sinh sự Hai, bên ngoài tổng thành Lại có một đoàn xe đang tiến tới Lăng trì mắt bỗng sáng lên Bước nhanh xuống cổng thành chặn ở cửa thành Quát một cách lạnh lùng Dừng lại kiểm tra Ba người đi đầu của đoàn người ngựa này Chính là ba người lăng nhất Lăng nhị Lăng tứ Bọn lăng thập cửa thì trà trộn trong đội xe Nghe thấy tiếng quát của lăng trì Đồng thời dìm dây cương dừng ngựa lại Lăng trì khuôn mặt lạnh lùng Cẩn thận kiểm tra từng tí một Nhưng trong lúc không bị bất kỳ ai chú ý Một mảnh giấy soạt một cái rơi vào tay của lăng nhất Lăng nhất mặt không biến sắc nhận lấy Đồng thời trên mặt để lộ ra thần sắc khó chịu Nói Lão tử đi qua nhiều châu huyện như vậy Cũng không có kẻ nào kiểm tra Cứ đến đây là bị kiểm tra Đúng là trả ra làm sao Nói thế nào thì chúng ta cũng là khách đến chúc mừng Lăng trì không thèm để ý Sau khi kiểm tra một lượt Hắn lùi ra một bên Nói Nếu Đắc là không có vật cấm Thì sẽ cho đi qua ngay mà Đắc tội rồi Mời Nói xong nhường đường cho họ đi qua Lăng nhất hừm một tiếng quất ngựa tiến vào thành Hoàng cung ngọc ra Ngọc mãn lâu trong tay vò một mảnh giấy mỏng Trên mặt nở một nụ cười gian xảo Trong lòng nghĩ thầm Nếu như lần này thiên thượng thiên có thể dốc hết sức lực mà đến Nếu như hai nhà liên thủ Vậy thì chắc chắn có thể tạo ra một sự hỗn loạn cực lớn khi Lăng Gia đang làm lễ khai quốc Kể cả là không thể hoàn toàn phá rối Lăng Gia Cũng có thể làm cho buổi lễ khai quốc của Lăng Gia bơ Íp Êp e, Thành một trò cười lớn cho thiên hạ Một chuyện nực cười từ đầu đến chân Mà mộng phiên vân lần này không ngờ lại đề xuất việc hợp tác với mình Cho thấy hắn đã triệt để hết hy vọng vào hảo gia Nếu như có thể mượn cơ hội lần này Thu nạp tiên thượng thiên dưới chứng của mình Thì kể cả là không thể phá hoại được việc khai quốc của lăng gia Thì cũng là rất đáng để làm Tin chắc rằng lần này lăng thiên kiểu gì cũng phải sứt đầu mẹ chán Bên trong thành thừa thiên vẫn không ngớt có những đoàn người tiến vào Lăng thiên gia nghiêm lệnh tất cả các cơ quan tình báo toàn lực huy động Tuyệt đối không được đề xuất hiện bất kỳ sự gì thường gì trong thời gian diễn ra buổi lễ khai quốc Đồng thời chỉ thì bắt buộc phải quy trách nhiệm cho từng người một Thế là bốn cơ quan tình báo lớn đều được huy động Lăng kiếm còn lạnh lùng tăng thêm một điều Thế là người lạ mặt thì ít nhất cần có ba tuyến ngầm theo dõi Cần phải làm rõ thân phận, lai lịch của từng người đến đây Nếu như có thể điều tra được tổ tông tám đời thì là tốt nhất. Đồng thời, Lăng Kiếm còn hạ lệnh. Bọn nhóc con cũng huy động hết đi. Bên trong thành thừa thiên, sự căng thẳng giống như một cây cung lớn đã được kéo dây. Trong vòng 3 ngày, trong tình hình không làm kinh động đến bất kỳ một người không liên quan nào, biệt viện Lăng Phủ đã bắt đến khoảng 100 tù binh. Trong biệt viện Lăng Phủ, Phùng mặt xuất sấn theo khoảng 100 thiết huyết về thân người to lớn Sắc mặt hung tờn Thẩm vẫn từng tên một Điều mà Lăng Thiên lo lắng hiện nay không ai khác là hai nhà Ngọc Gia và Trí Gia Hoặc giả nói là Ngọc Gia và Thiên Thượng Thiên Nhưng trong số những người bắt được này Có Thổ Phì Có Đào Phạm Có Kẻ Trồm Cơ Đạo Chỉ duy nhất không có người của Ngọc Gia và bọn đến từ Đông Nam Lăng thiên sắc mặt lặng như mặt nước Nói Tiếp tục điều tra Ngừng một chút Nói tiếp Điều tra kỹ càng Cuối cùng sau khi bước hai bước ngẩng đầu nhìn lăng kiếm Điều tra một cách triệt để Lăng kiếm thần sắc nhất động Nhanh chóng truyền lệnh xuống Đã bao nhiêu năm nay Lăng thiên chưa từng dùng đến hai chữ triệt để rồi Nhưng hôm nay cuối cùng cũng được nói ra Mệnh lệnh này đúng là không hề tầm thường chút nào Kể cả là hồi đó điều tra kẻ hại độc Lăng Quý Phi Lăng Thiên cũng chưa dùng đến từ triệt để Kể cả là khi đối phó với Ngọc Gia hồi đó Thậm chí là ứng phó với Giang Sơn lệnh chủ Lăng Thiên cũng chưa bao giờ dùng đến hai từ đó Triệt để Đối với cơ quan tình báo của Lăng Thiên mà nói Hai từ này được nói ra khỏi mồm Cơ bản đắt là tương đương với tiến hiệu chuẩn bị chiến đấu khẩn cấp Hai từ này Cũng giống như việc kẻ địch đã ở gần trong gang tấc, lập tức sẽ diễn ra trận huyết chiến đấm máu nhất, kiếm đâm đến máu tuôn trào. Buổi lễ Khai Quốc lần này, Lăng Thiên sẽ chính thức đem tên của mình khắc một dấu ấm vĩnh cửu vào vùng đất lạ này, Đế Quốc Thần Châu. Từ nay về sau, thế giới này sẽ được Lăng Thiên làm cho tất cả mọi người phải há mồm kinh ngạc. Nếu đã là Khai Quốc, thì cần phải quân Lâm Thiên Hạ. Ngã chủ trầm phù. Lăng thiên tuyệt đối không cho phép lúc này có người phá hoại. Bất luận là thế lực mạnh như thế nào, hoặc kể cả là cao nhân đương thế siêu phàm tuyệt đại. Không một ai, không một thế lực nào có thể ngoại lệ. Kẻ nào có ý đồ gây ra sóng gió kẻ có chỉ có một con đường chết. Mệnh lệnh này vừa được xuất ra. Đến sát thủ để nhất thiên hạ giết người không chớp mắt như lăng kiếm. Cũng cảm thấy hết sức căng thẳng. Mà lúc này đoàn sứ giả của Ngọc Gia cùng Ngọc Mãn Thiên cũng đang gặp phải phiền phức không nhỏ. Vốn dĩ đối với Ngọc Mãn Thiên mà nói. Đến Thành Thừa Thiên. Chính là đến nơi mà hắn sẽ cảm thấy thoải mái vui vẻ nhất. Đương nhiên không thể không đi tìm Lăng Thiên. Tự nhiên cùng Thành không thể không đi tìm Lăng Kiếm. Càng không thể không đánh nhau một trận với năm thằng nhóc đó. Đúng là quá đắt. Đương nhiên rồi. Điều không thể nhất là không thể không uống rượu ngon của Lăng Thiên Những điều kể trên Đúng là ngoài thành thừa thiên gia Quả thật không nơi nào có thể có Thế nhưng hiện nay Lăng Thiên, Lăng Kiếm và năm tên tiểu tử đó chắc chắn là người nào người nấy đang bận bù đầu Ngọc Tam gia của chúng ta cũng là người hiểu biết Sẽ không trong thời gian quan trọng này tìm đến chơi để mà rồi phải ngồi lặng lẽ mà đợi Kể cả người ta không nói trong lòng cũng sẽ không cảm thấy sàng khoái, cứ đợi thêm mấy ngày rồi hắn hay vậy. Tam gia rất tự nhiên nhớ đến một nơi đối với hắn mà nói có ấn tượng khá sâu sắc. Minh yên lâu, Ngọc Tam gia vẫn nhớ. Bản thân hắn lúc bấy giờ đã làm một bài thơ trước mặt các văn nhân trong thiên hạ, còn từng làm nhiều người phải bàng hoàng sửng sốt. Từ đó về sau, bản thân hắn cũng chẳng còn nhã hứng gì, tự nhiên cũng không làm ra được bài thơ hay nào. Quả nhiên vẫn là tức cảnh sinh tình, văn do tâm tinh. Tên tiểu tử lăng thiên nói quả không sai. Không có sự kích thích, đúng thật là đến thơ cũng không làm ra được. Lần này đến đây tất nhiên còn cần phải đi tìm chút kích thích, không biết chừng có thể làm được một bài thơ. Lão tử thủ chung nhất bà loát. Ngọc Tam gia đắc ý nhẹ nhàng ngâm bài thơ đầu tiên mà hắn sáng tác trong cuộc đời. Cũng là bài thơ đắc ý nhất của hắn. Ngọc Mãn Thiên mang theo đoàn sứ giả Ngọc gia bước vào trong minh yên lâu. Hỏi xong mới biết. Trước lúc hắn đến đây. Đã có người đặt gian phòng riêng cho hắn. Dành sẵn cho hắn. Mà còn là gian phòng mà lần trước Ngọc Mãn Thiên đã ở đây. Đến chỗ ăn ngủ cho tùy tùng cũng được chuẩn bị chu đáo. Ngọc Mãn lâu mừng ra mặt. Hắn biết việc này chắc chắn là được Lăng Thiên sắp xếp, Cũng chỉ có tên tiểu tử Lăng Thiên mới có thể chu đáo như thế này. Hắn cũng không đi hỏi Lăng Thiên tại sao biết trước được chắc chắn người của Ngọc ra đến lần này là hắn. Thậm chí đến số người tùy tùng cũng được chuẩn bị không thiếu một ai. Ngọc Tam gia trước giờ cũng không bao giờ để ý đến những điều này. Điều mà hắn thật sự quan tâm. Chỉ là tấm lòng này của lăng thiên mà thôi Nhìn mà xem Tam gia ta không chỉ ở nhà mới là tam gia Ở bên ngoài chả phải cũng được xem trọng thế sao Kể cả là ở đây tam gia ta còn chưa đến Ở đây mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ cả Đến lúc nào đó mấy tên tiểu tử các ngươi cũng có thể được sống như tam gia ta Thì xem như đời này của các ngươi đúng là không sống uổng phí rồi Ngọc mãn thiên đắc ý dẫn theo mười người đi cùng bước vào trong gian phòng riêng, vừa mở miệng là gọi rượu gọi thức ăn. Đang trong lúc ăn uống bên ngoài cửa bỗng ồn ào, Mười mấy người lũ lượt kéo vào minh yên lâu ảo ảo ngồi chặt ních hai cái bàn. Tên nào tên nấy đều giống như phường trộm cướp, tuổi không lớn, khí phái cũng không nhỏ. Tiếng bước chân bịt bịt vang lên. Một người thiếu niên mặc áo trắng cười tươi như hoa bước vào. Tam giả. Không có gì khác trước nhỉ. Có cố nhân tìm nghe, Người này chính là Lăng Phong. Ngọc Mãn Thiên hai mắt sáng lên đứng dậy, nói. Cố nhân. Tiểu tử ngươi chính là cố nhân của tam gia ta sao. Bọn tiểu tử các ngươi cứ từ từ mà ăn. Lão tử ra ngoài một lát. Có việc. Không đợi bọn thuộc hạ đáp lưới. Hắn ngông nghênh bước ra ngoài. Phía sau hắn. Mười người ngước mắt nhìn nhau Cũng chả ai thèm để ý gì Vì tam gia này trên danh nghĩa Là nhân vật đại biểu cho lần đi sứ này Nhưng thực chất là một nhân vật Bù nhìn mà thôi Kế hoạch ngầm được vạch ra Thì hoàn toàn được người khác hoàn thành Ngọc tam gia căn bản không biết Một chút gì Nếu không làm sao có thể phái Một người có quan hệ giao tình đậm sâu Với lăng thiên đến đây để chủ trì việc này được Mọi người đều biết Dựa vào mối giao tình giữa ngọc mãn thiên với bọn lăng thiên Nếu như biết được chuyện này Kể cả không đem toàn bộ bọn này bán đứng cho lăng thiên Thì cũng không ít đi được bao nhiêu Càng húng hồ kể cả nếu hắn thật sự có thể kìm được không nói Nhưng tên lăng thiên đó đâu có phải ngu dốt gì Chỉ cần nhìn cái mặt không bao giờ giấu được cái gì của lão là cũng có thể nhìn ra được Chỉ có cách ngay từ đầu để là không biết một chút gì thì mới có thể giữ được bí mật này Rượu thịt không ngừng được bưng lên Hiện nay tam gia cũng không ở đây Đám tùy tùng này ăn uống một cách vui vẻ Ngọc ra Ngọc ra cái gì Một giọng nói vang lên kể cả là trong đại sảnh náo nhiệt cũng có thể nghe thấy được rõ mồn một Mười người sắc mặt đồng thời biến đổi Sức chú ý lập tức được chuyển dịch qua phía đó Kẻ nói ra chính là một tên trong số mấy tên thiếu niên nhìn như trộm cướp đó. Lúc này hắn đang nói tiếp một cách hào hứng. Ha ha ha, cái gì mà thiên niên đại thế gia căn bản là đúng là một lũ vô dụng, hiểu không? Chính là lúc nửa năm trước, bổn đại gia thúc ngựa tiến vào thành minh Ngọc. Làm mấy vụ làm ăn, phong độ đến đi trong đại bản doanh của Ngọc gia. Còn không phải là để đại gia ta thích làm gì thì làm. Nói chúng là lũ bỏ đi còn là nâng tầm chúng quá, ta thấy căn bản đến lũ vô dụng chúng cũng không bằng. cái vụ làm ăn mà hắn nói, nhìn sáng điệu thì có thể biết chắc chắn là làm ăn không cần tiền vốn. Thơm, một người đàn ông mặc áo bào đen đang định đứng dậy. Một lão già bạc dâu trong số ba người dẫn đầu hơi lắc lắc đầu. Gia hiệu không được manh động. Có chút chuyện nhỏ xíu đó mà cũng dám ba hoa phét lắc ở đây à. Đến đi như nhà mình ở thành minh ngọc là ngươi tự cho mình là giỏi sao Đúng là ếch ngồi đáy xếng Ngươi nhìn thấy bầu trời to như thế nào vậy Một tên khác không chịu lép vế Đứng dậy, một chân đạp lên chiếc ghế mình vừa ngồi Hùng hồn nói Chính tại bảy ngày trước Lão tử nhìn lũ nhóc con ngọc ra nhìn không xuôi mắt Trong một đêm đã chặn cướp quân lương của 20 vạn đại quân ngọc ra Ca múa nhạc toàn bộ bán hết sạch Cũng xem là kiếm được một khoản kha khá. Sau đó lão tử mới phủi đít đi về. Nghe nói đến giờ Ngọc Gia vẫn đang truy nã lão tử. Có điều lão tử căn bản không thèm để ý đến lũ vô dụng đó. Chỉ dựa vào mấy cái bao đựng cơm đó. Nếu như có thể bắt được lão tử. Thì mới đúng là chuyện cười cho cả thiên hạ. Lời này vừa được nói ra. Tất cả những người bên ngoài đều cười ồ lên khen ngợi không ngớt. Còn 10 người bàn trong này của Ngọc Gia ai nấy đều biến đổi Chương 736 Kế hoạch xuân sẻ một Quân lương của Ngọc Gia bị cướp Tròn chính 20 vạn đại quân bị đói đến mấy ngày Nếu như không phải là tướng lính có bản lính cực cao Thì gần như là sẽ có binh biến Về chuyện này Ngọc Mãn lâu đã nổi giận lôi đình Những thuộc hạ cấp dưới đúng là chạy đến gãy cả chân Cũng không biết được là do những tên nào làm. Những kẻ thân là con em hoặc ra như chúng sao có thể không biết chuyện này. Nhưng thật không ngờ là tên đầu sỏ lại xuất hiện ở ngay đây. Mà còn nói ra một cách huyên hoang như vậy. Cứ như là sợ người khác không biết được mình là ai vậy. Trên mặt còn biểu lộ ra cái vẻ như là đã làm được một việc vô cùng quang vinh. Đúng là muốn nhìn cũng không thể nhìn. Tiểu tử, dám bôi nhỏ Ngọc ra chúng ta, nếu thật sự có gan thì nói tên ra Một người mặc áo đen ngồi im bất động, trầm giọng quát Giọng của hắn hoàn toàn không cao, nhưng tràn đầy sát khí Trực tiếp truyền vào trong tai những người có mặt Làm cho sự huyên náo của cả đại sảnh bỗng nhiên im mặt Ngọc ra, ở đây sao lại có người của Ngọc ra Mười mấy người của hai bàn bên ngoài lập tức không còn tiếng động nào Mười mấy đôi mắt quay phát sang nhìn. Một người trong số đó đột nhiên ôm bụng cười lớn, nói. Đúng là thú vị thật, nói cái gì thì cái đó đến ngay. Sao khéo vậy? Ha ha ha, đúng là buồn cười chết mất. Các người cứ ba hoa phét lác đi, xem giờ chính chủ đến rồi đây này. Phải nói ngọc ra đến vô tích sự còn không bằng sao. Mau mau ra giải quyết đi chứ. Lời này vừa được nói ra. Lập tức những người còn lại đều không kiềm được phá lên cười Còn có chút gì đó như kiểu cười trên nỗi đau khổ của người khác Nhưng có một điểm rất là rõ ràng Hiện nay người của Ngọc Gia đang ở ngay trước mặt Mà mấy người này vẫn không coi ra gì cả Mười người của Ngọc Gia lập tức cùng loại bỏ sự nghi hoạt ban đầu Vốn cho rằng những người này thấy mình đến đây Cố ý tìm cớ sinh sự Nhưng hiện nay thì thấy chưa nhất định đã là như vậy Có điều Kẻ phát ngôn nói là cướp đi quân lương của Ngọc Gia Thì tuyệt đối không thể tha cho hắn tha rằng giết nhầm một ngàn Cũng không thể thả nhầm một người Chỉ vì chuyện đó mà cả Ngọc Gia gà bay chó chạy Đến nay khó khăn lắm mới có được chút đầu mối Sao có thể hắn chuồn mất được Tiểu tử vừa nãy chính mồm ngươi nói ra Là ngươi đã cướp quân lương của Ngọc ra Có đúng vậy không? Người mặc áo đen lầm lì hỏi Không sai chính là ông nội ngươi đây Quân lương ha ha ha Lúc này chắc đã biến thành vật chất của sự luôn hồi ngũ cốc rồi Nghĩa chính là sản phẩm của hệ tiêu hóa đó các bạn thì sao nào muốn bắt lão tử về quy án chắc Người thiếu niên đó ngông cuồng cười lớn chỉ sợ ngươi không có cách bàn lãnh đó. giọt một tiếng, mười người của ngọc gia đồng thời đứng dậy. lần này đến thành thừa thiên, tuy ngọc mãn lâu nhắc đi nhắc lại tuyệt đối phải cẩn thận hành sự, nghiêm cấm gây chuyện trước khi liên hệ được với người của thiên thượng thiên để bàn bạc thời cơ thì tuyệt đối không được hành sự một cách lỗ mãng. nhưng đối diện với bọn thổ phỉ đã cướp quân lương của 20 vạn đại quân ngọc gia mà còn có thể kìm nén nuốt vào bụng. thì đúng là không thể ngẩng cao đầu mà làm người được. Chính lúc đôi bên đang chuẩn bị lao vào cuộc hỗn chiến, đột nhiên một giọng nói điệu đà cất lên. Các vị quan khách cứ tạm dừng cơn phấn nộ lôi đình này lại hắng. Lăng gia sắp đến ngày lập quốc, từ sớm đã có nghiêm lệnh cấm chỉ xuất hiện việc gây rối trong thành Thừa Thiên. Nếu như một khi xuất hiện thương vong, không chỉ nhà các vị không thấy dễ chịu gì, Chỉ sợ minh yên lâu này của Nô gia Tức là em thiếp kiểu con gái tự xưng mình của phụ nữ Thường thấy trong bạc thoại thời kỳ đầu Cũng đến phải đóng cửa mất thôi Bất luận hai bên có ăn oán như thế nào Không biết có thể nhìn nhau một bước không Hẹn ra nơi khác để giải quyết Nô gia lúc này đây cũng xin cảm ơn trước Người đến để hóa giải chính là lâu chủ của minh yên lâu Cố Tịch nhăn Mấy câu nói này của Cố Tịch Nhăn Hàm nghĩa của câu chữ là khuyên ngăn, nhưng nếu nghĩ sâu hơn một tầng nghĩa, nếu nói là khuyên ngăn thì không bằng nói là chỉ điểm cho đám đông. Ý trong lời nói là, chỉ cần không xuất hiện thương vong, thì cũng không được xem là làm loạn gì cả. Còn về việc nói hẹn nhau ra chỗ khác để giải quyết gì gì đó, không những đám người của Ngọc Gia chưa chắc đã đồng ý, đến đám thiếu niên này cũng sẽ không đồng ý. Một thiếu niên cười lớn. Mỹ nhân yên tâm đi. Hôm nay đại vương ta chỉ là muốn dạy dỗ bọn chó Ngọc Gia chạy sông này một chút. Đối sẽ không giết người. Không nhìn mặt Tăng Ni nhưng phải nhìn mặt Phật. Ngọc Gia tuy chúng ta không xem ra gì. Nhưng Lăng Công Tử thì bọn ta không thể không nể mặt. Tại thành thừa thiên này kẻ nào dám không nể mặt Lăng Công Tử chứ? Những câu nói này, mười người của Ngọc Gia lại càng thêm phấn uất Máu nóng sụp sôi Nghe cái ý trong câu nói mà xem Rõ ràng là nói lăng thiên lợi hại hơn nhiều so với Ngọc Mãn lâu Đúng là không ra thể thống gì cả Cố tịch nhăn mỉm cười Nói xong câu nói đó Nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành tất nhiên là rút lẻ Ca múa nhạc Người của Ngọc ra đến thành thừa thiên để bắt huyên để chúc ta Anh em xông lên liều chiến với chúng Một người thiếu niên hét lớn đánh cho chúng tàn phế từng tên một nhìn cái vẻ mặt âm u giống như hồn ma của chúng mới nhìn đã thấy không thoải mái hóa ra là người của ngọc gia chả trách trông kỳ quái như vậy không giống như người tốt một người khác thêm mắm thêm muối vào sông lên chiến lập tức mười mấy tên thiếu niên trông giống như cường đạo này tinh thần phấn khích b a n g b a Nơ, gơm, bang bang mấy tiếng Đã thấy mỗi người cầm hai cái chân dế trực tiếp lao lên Đám người ngọc ra đất đến trào máu Bên mình vẫn chưa đồng thủ mà đám cường đạo này đã dám xông lên trước Đây chả phải là chân lộn lên đằng đầu rồi sao Rõ ràng là không coi đám người bên mình ra gì cả Không cam chịu lép vế Tên nào tên nấy gầm lên một tiếng Lập tức cả đám hỗn chiến thành một bãi Tam hồn bảy phách Ý ở đây là nói ba lão già và bảy người trung niên của Ngọc Gia Của Ngọc Gia đều là những cao thủ thành danh nhiều năm trên giang hồ Võ công của mỗi người có thể nói là cực kỳ khả quan Giữa chúng luyện thành một bài liên thủ hợp kích Mười người tập hợp lại với nhau thì uy lực càng lớn Không mười người bình thường nào liên thủ có thể so sánh được Nhưng chúng không thể ngờ được cái đám nhìn như lũ ô hợp trước mặt này Giữa chúng lại có thể phối với nhau ăn ý như vậy Anh công tôi thủ Anh lên tôi xuống Mức độ ăn ý giữa chúng hoàn toàn không thua kém gì so với ba hồn bảy vía. Mới vừa giao đấu được một lúc Hai bên đã có người mặt mũi bầm dập Nhưng tên nào cũng hăng máu Không hề có chút gì gọi là trùn chân cả Trong số ba hồn bảy vía của Ngọc Gia, lão già dâu trắng ở giữa vừa đồng thủ vừa cảm thấy khó hiểu vô cùng. Mười người chúng ta ở Ngọc Gia tuy không được xem là cao thủ thượng thừa Nhưng nếu nói đến quần công hợp kích. Thì đến gia chủ Ngọc Mãn lâu cũng không dám khinh suất nhập trận mà thử. Vậy mà đánh với mấy tên cường đạo này. Không những không chiếm được thế thượng phong là bao. Mà còn có cảm giác vướng chân vướng tay. Đúng là kỳ quái vô cùng Những cú đòn của đám thiếu niên cường đạo Nhìn thế nào cũng thấy chả có quy củ đường lối gì cả Nhưng tiến lùi đều rất có căn cứ Giống như là đát luyện từ lâu lắm rồi Ví dụ cái tên thiếu niên mặt trắng kia Nhìn thế nào thì cũng thấy như là đang lao vào một cách liều mạng Những chỗ sơ hở trên toàn thân đều lộ ra Dường như chỉ cần một chiêu là có thể giết chết y. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra Hai bên thân người hắn có hai người cũng đồng thời xuất chiêu Mà hai chiêu đó vừa đẹp bơ Dơ Dơ Quy Quy A B Toàn bộ vào những chỗ sơ hở trên người hắn Không những không phải là sơ hở Mà còn hình thành nên một cảm bẫy cực kỳ là kín đáo và có uy lực Nếu như có người tấn công vào chỗ sơ hở được tạo ra thì chắc chắn sẽ gặp phải sự liên thủ thắt lại của cả ba người. Những người này nếu như là bọn trộm cướp bèo nước gặp nhau, thì làm sao có thể có sự ăn ý như vậy được. Nhưng nếu như không phải, vậy chúng cố ý gây sự đánh nhau với những người của mình, thì mục đích của chúng là gì? Chương 737 Kế hoạch xuân sẻ 2. Đang trong lúc suy nghĩ, đột nhiên một tên thiếu niên hắng giọng, nói Mấy thằng cha ngọc gia này lợi hại quá, lão tử đánh không lại rồi, chảy cả máu mũi rồi, nhanh nhanh chạy thôi." Lại một tên khác cười lớn. "Thấy máu mũi không quan trọng, không phải là cái của ngươi chảy máu là được rồi." Lập tức lại là một trận cười vang lên kèm với những tiếng tiếng chửi bới. Một người phẫn nộ hét lớn. Ăn nói hàm hồ Kể cả là không ăn được chúng thì cũng không được nói là tháo chạy chứ, phải nói là rút lui Rút lui cái gì, rõ ràng là chuyển dịch mang tính sách lược Không có chút văn hóa gì cả, đúng là tầm thường dung tục Một người khác đính chính nói Vậy, chúng ta chuyển dịch mang tính sách lược thế nào? Mấy người kêu lên Ta chịu không nổi rồi Quá là khốc liệt Không thấy ta bị trọng thương rồi sao? Tụ máu cơ một cục to đùng đây này. Được, nếu tình hình đã như thế này, anh em nghe hiểu lệnh của ta. Một, hai. Các hương để cùng nhau chạy thôi. Lập tức cả bọn cũng nhau co giò chạy. Chỉ thấy hai ba chục cái chân vế bay đến chỗ bọn ba hồn bảy vía nhà ngọc ra như mưa. Đợi đến lúc chúng chẳng hết chỗ chân vế lại. Thì trước mặt đã không còn một ai. Bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói từ xa truyền đến. Ca múa nhạc. Ngươi có biết phát hiểu lệnh không vậy? Là chuyển dịch mang tính sách lược, hiểu không? Cái gì mà chạy? Ngươi nghĩ rằng chúng ta là sống bằng nghề hát đảo à? Mời người của Ngọc Gia ngơ ngác nhìn nhau Ai cũng có chút bô nít Quần áo bị xé sách không nói làm gì Gần như trên người ai cũng có vài vết thương Thương thế tuy không nghiêm trọng Nhưng ít nhiều cũng trông thấy vết máu Không thể nào chứ Cả mười người đều cảm thấy kỳ lạ. Sao mà lại kỳ lạ như vậy chứ? Đánh một trận hồ đà hồ đồ. Hơn nữa, bọn chúng cũng không thấy là đang bị thất thí. Sao đột nhiên lại chạy mất tâm mất tích như vậy? Cả mười người đều không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hay là đợi tam gia trở về nói với ông ta? Một người nói một cách thăm dò. Nói với ông ta làm cái gì, ngươi cứ tìm một viên gạch mà tâm sự còn hơn Một người khác bực tức nói Đám đông thảo luận, nghiên cứu hồi lâu Cũng không thương lượng ra được cách gì hay Nhưng đều cảm thấy chuyện hôm nay kỳ quái đến mức không thể kỳ quái hơn Trên đường ở một góc vớt người Mười mấy người đang lén lén lút lút tụ tập lại ở đây Nào, lên chưa, một người hỏi Lên rồi, ca ca ca, có thể giả được sao Một người đắc ý nói, còn mấy người các ngươi có sơ suất gì không? Không có, để đã nhìn kỹ lắm rồi, bọn chút tên nào trên người cũng thấy máu rồi, chuyện này là hoàn toàn chính xác. Ta không quan tâm là có thấy máu hay không. Ta là đang muốn hỏi thuốc của các ngươi, đã cho vào chưa? Có chắc chắc là không để sót tên nào không? Tuyệt đối không để sót tên nào. Phen này đám tiểu tử đó chỉ cần một người là có thể bám theo được. Cả đám đồng thanh nói, tiếng cười nói từ từ xa dần. Công tử, kế hoạch vô cùng thuận lợi. Đã sắp xếp ồn thỏa hết rồi. Trong căn phòng bí mật của biệt viện Lăng Phủ, Lăng Kiếm cầm trên tay một mảnh giấy, lặng lẽ xuất hiện. Ừ, rất tốt, những người còn lại của Ngọc Gia có điều tra thăm dò tỉ mỉ không? Lăng Thiên ném một quyển sổ ghi chép lên mặt bàn, hỏi một cách nghề hoài. Có điều gì thấy trướng mắt khác không? Chuyện này có quan hệ trọng đại, không được phép khinh suốt Năm tên tiểu tử đó lần hành động này lấy Ngọc Mãn Thiên làm đầu. Ngoài 10 tên tam hồn bảy viết là cao thủ hàng đầu ra, còn có một đoàn sứ giả 500 người, đội phu xe 30 người, thầy thuốc hai người, sứ giả cầm cờ hai người, tính tổng tổng là 544 người. Ngoài 10 tên tam hồn bảy viết ra, Những người còn lại đều không có bất kỳ vấn đề gì Không còn người nào có võ tông cao thân cả Hai tên được gọi là sứ giả cầm cờ cũng chỉ ở mức tử ngọc đỉnh phong mà thôi Lăng kiếm nói một chắc nghịch như chém đinh chặt sắt Ừ vậy thì tốt Lăng thiên lấy tay di di lông mày Những chuyện còn lại biết phải làm như thế nào rồi chứ Lăng kiếm lớn người Tuyệt đối không có vấn đề gì Tất cả có thể tiến hành theo kế hoạch đã định ban đầu Tin chắc có thể vô cùng thuận lợi Lăng thiên cười an ủi nói Vậy thì giao tất cho ngươi Ta ngay bây giờ phải đi vỗ về thần tài Thần tài đại nhân nổi giận rồi Xem xem, sổ sách còn vứt cả lên bàn của ta Đúng là nguy hiểm mà Hết tiền rồi, không thể nào chứ Lăng kiếm có chút kinh ngạc Không ở nhà nội trợ không biết quỷ gạo đắt Chi phí cho lần này quả thật quá lớn. Lăng thiên thở dài một hơi. Từ tu sửa cung điện. Đến mua sắm các vật phẩm. Rồi sau đó là các buổi lễ chúc mừng. Buổi lễ khai quốc lần này của chúng ta đợi đến lúc bế mạc. Ít nhất cũng phải dùng hết 3.000 vạn bạc trắng. Đó là còn chưa bao gồm phí dùng bình thường của quân đội và lương bổng của quan viên. Nếu như tổng thêm cả những chi phí bình thường khác. Thì thời gian này chắc phải hết hơn 5.000 vạn lượng. Lão gia tử cả ngày không làm việc gì cả, chỉ đợi ngày ngồi lên cái ghế đó. Cha ta tuy vừa mói trở về, nhưng lúc nào cũng đi uống rượu với đám bộ hạ già, hôm nào cũng say khướt Hơn nữa kể cả là họ có lòng muốn sút ta cũng không dám để họ động đến những thứ cần phải cẩn thận tỉ mỉ như này. Chuyện gì cũng đều dồn đến biệt viện Lăng Phủ, ở đây chỉ là một biệt viện thôi, ai? Đã không có chậu châu báu, cũng không có cây lắc ra tiền, càng không có máy in tiền. Hai, sao ta lại khổ như thế này? Lăng kiếm người, không nói lời nào. Trong lòng thì đang suy nghĩ, chậu châu báu và cây lắc ra tiền đều có thể có mối quan hệ với tiền. Còn máy in tiền là thứ gì vậy nhỉ? Chắc là còn ghê gớm hơn hai thứ ở trước đó. Người nói xem, trước đây chúng ta tiêu ngân lượng. Lúc tiêu đến vạn lượng đã là rất ít rồi. Tiêu đến 10 vạn lượng đã là cảm thấy xa xỉ. Còn về dùng đến trăm vạn lượng càng là không có. Nhưng hiện nay, đã lấy nghìn vạn là đơn vị tiêu dùng rồi. kiếm, ngươi nói có đáng sợ hay không? Ông trời ơi! Cho một trận mưa tiền rơi vào đầu ta đi. Lăng thiên than vãn. Sắc mặt của lăng kiếm lạnh tanh. nhìn giống như là đang nghe những lời cằn nhằn của lăng đại công tử. Thật ra ở khói mắt hắn đang nhìn ra hướng ngoài cửa. Trong đầu bất giác toát hiện ra khuôn mặt lạnh băng mà hắn gọi là tâm ma. Cũng không biết nha đầu đó hiện giờ đang làm gì. Lát nữa phải đi xem xem mới được. Hi hi. Ừ, cứ làm như vậy đi. À kiếm này. Cai quản một biệt viện. Một gia tộc với cai quản một quốc gia. Đó là hai chuyện khác nhau hoàn toàn Ai Lăng thiên không ngước ca cẩm Càng thêm tự cằn nhằn một mình Càng nói càng cảm thấy ấm ức Càng nói càng thấy tức Ngươi nói thử xem Ta hiện nay căn bản vẫn là chưa ngồi lên chiếc ghế đó Ngươi nói đúng không Tục ngữ đúng là nói rất hay Ngồi ở vị trí nào thì phải có mưu lược ở vị trí đó Hiện nay thì thấy đấy Sắp đi câu cá ở cái vị trí của mình rồi Sắp phải ngồi uống rượu với bằng hữu ở cái vị trí đó. Ta căn bản không ở vị trí đó mà ta phải làm trâu làm ngựa. Còn có thiên lý hay không đây? Giọng nói của Lăng Thiên bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì đang lúc hắn nói đang vào cầu. Vô tình trong lúc ngẩng đầu lên. Vừa đẹp phát hiện ra một nét cười nhạt xuất hiện ở khóe miệng Lăng Kiếm. Nếu như Lăng Kiếm hoàn toàn im lặng không nói một lời nào. Lặng lẽ nghe hắn cằn nhằn Thì điều này rất bình thường Nhưng vì lâu chủ đề nhất lâu này Đáng lẽ phải mặt không chút biểu lộ tình cảm Lại nhiều hơn một nét cười nhạt ở khóe miệng Mà dường như còn có chút gì đó rất là dịu dàng Rất là cái đó bổn công tử đang rất ướt không có chỗ để nói lý Người không đồng tình cũng chẳng sao Không ngờ lại thả hồn ra bên ngoài Đang nghĩ cái gì vậy Mà trông dâm đáng như vậy Lập tức Lăng thiên đại công tử nhìn lăng kiếm Bằng hai con mắt bốc hỏa sống như muốn ăn thịt hắn ngay không bằng Giết qua kẽ sang hai tiếng Lăng kiếm Giọng nói như sấm đánh chớp giật Cả biệt viện lăng phủ dường như lắc lư vài cái Quả nhiên là tuyệt thế cao thủ Nội lực đúng là bất phàm Lăng kiếm đứng thẳng người im lìm bất động sống như lão tăng đang nhập thiền vậy Ngoài khói miệng nhiều thêm ra một nét cười ra. Thật ra cũng chả có gì khác biệt với lúc bình thường. Có điều. Sự khác biệt bên trong là tương đối lớn. Lăng kiếm lúc này đang rơi vào trong sự suy nghĩ triển miên bất tận. Thậm chí là hắn đã nghĩ đến. Nếu như cô ấy nói chuyện với mình thì mình phải trả lời như thế nào đây? Nếu như cô ấy đòi giết mình thì mình phải đối phó như thế nào? Vân vân và vân vân. Đột nhiên bị tiếng thép kinh thiên của Lăng Thiên làm cho giật mình, hắn lập tức tỉnh lại trong cơn mơ, cuống cuồng ngẩng đầu lên. Thấy trước mặt hai con mắt dữ dằn đang hằm hè nhìn về phía mình, giọng nói giống như là gió lạnh thổi từ địa ngục lên. "Nghĩ nhập thần như vậy, ngươi nói, ta nói có đúng không? Ta nói có đạo lý không?" "Ơ, đúng đúng, công tử suy nghĩ sâu xa, lời nói đều đúng, bố cuộc càng là chu đáo, Lăng kiếm vô cùng khâm phục." Lăng kiếm vội vàng tân bốc lăng thiên Người hắn toát hết mồ hôi hột Hai mắt đảo như giang lạc Cố nhớ lại những lời lăng thiên vừa nói Suy nghĩ sâu xa Bố cục chu đáo Ngươi, đúng là làm ta tức chết Lăng thiên nổi giận đùng đùng Lúc hắn tức giận đúng là không tầm thường Bục binh bốp Tiếp đó, những người đang bận biểu bên ngoài Trong biệt viện lăng phủ nhìn thấy một cảnh tượng như thế này Vì riêng vương sống lăng kiếm mà ngày thường tất cả mọi người đều khiếp sợ giống như một quả bóng da bị đá bay ra ngoài Lộn mấy chục vòng trên mặt đất Vừa đứng dậy cách là thuộc mạng chạy Phía sau một bóng người nhìn không rõ là ai đuổi theo với tốc độ thần tốc Tiếp đến là một loạt những tiếp binh binh bốp búp chát chát Sau đó lại là một lượt lan tròn Lăng kiếm hai tay che kín mặt ôm chặt lấy đầu toàn thân co lại thành một khối Giống như tây cỏ đang bị gió bão cấp 12 thổi bay vậy Mưa bão qua đi, lăng kiếm quần áo lả tả Mặt mũi rầm rập, nhìn còn gấu mèo hơn gấu mèo Lăng thiên nộ khí vẫn chưa hết Một tay sách hắn lên, đột nhiên con ngươi chuyển động gầm gừ nói Trong thời gian 3 ngày, phải điều tra rõ ràng âm mưu của hai nhà đó Cẩn thận không ta tìm 18 con mụ giống như mộ dung tỷ tỷ ban thưởng cho ngươi Lão tử cho chúng luôn phiên sử dụng nhà ngươi, để cho ngươi làm nhiều cái chết. Lăng kiếm bỗng chốc cảm thấy hoang mang. Tuy hắn hoàn toàn không biết mộ dung tỷ tỷ là người như thế nào, nhưng từ hai chữ bà thím ở đằng sau, nghe thì chắc không phải là thứ hàng ngon lành gì. Bất giác muốn khóc mà không khóc được kêu nói. Công tử hôm qua người còn nói là năm ngày, hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Ta thấy ngươi chơi thời gian dài quá, vậy thì hai ngày là được rồi. Cứ quyết định như vậy. Lăng Thiên gầm gừ vứt lại một câu, sau đó đi luôn. Lăng Kiếm chán ngán đứng dậy. Nhìn đám người xung quanh đang xem náo nhiệt. Trong đó tự nhiên có cả mạnh ly ca và phùng mặt. Lăng Kiếm tức giận. Quát! Nhìn gì mà nhìn? Có gì đáng xem hà Rất hay phải không? Để ta biểu diễn lại nha. Biểu diễn lần nữa, bản thân mình sẽ phải ra sân Mà còn là diễn nhân vật bị đánh Ai cũng không phải là đầu ngốc Tập tức tháo chạy bốn phía Chương 738 Ba hồn bảy viết một Lăng kiếm cúi đầu buồn bã quay trở về tiểu viện sát thủ thời gian 2 ngày Đúng là giết người mà Lăng ca, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Công tử sao lại sửa thời hạn 5 ngày thành còn có hai ngày thôi. Lăng chỉ giấy nảy lên trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Đây chẳng phải là ép chết người sao. huyên có thể đi cầu xin công tử không, nới thời gian thêm mấy ngày. Lăng kiếm tối sầm mặt, không nói gơ đúng đấy. Đúng đấy, 5 ngày đã là rất ít rồi, bây giờ chỉ cho có hai ngày, ai? Lăng phong mặt mày ủ rũ, nói. Có lẽ là công tử đã bị kích thích gì đó Lăng vân đứng bên cạnh làm sáng bộ của người hiểu biết Nói Có lẽ chính là Lăng ca kích thích công tử Lăng lôi nói một cách vô tâm, Nhìn Lăng ca trông thê thảm như thế này Ngoài công tử ra Hiện nay chắc chắn không thể có người thứ hai Kể cả là thiên lý tiền bối cũng không có bản lãnh có thể làm Lăng ca thảm hại thế này Bốn người còn lại cũng gật đầu lia lịa. Giống như kiểu gà con mổ thóc Lập tức năm đôi mắt khát khao chân tướng sự thật và ánh mắt xăm soi nhìn về phía lăng kiếm Kiếm ca, huyên rốt cuộc là đã kích thích gì công tử vậy Lăng kiếm nổi giận đùng đùng đứng dậy gào lớn Đều cút ra ngoài làm việc cho ta Trong vòng 2 ngày mà không có tin tức gì công tử sẽ thưởng cho ta 18 tiểu thiếp Vậy thì sẽ chia cho mỗi người năm cô 18 cô không đủ chia phải không Yên tâm, ta sẽ tự bỏ thêm ra hai cô để cho các người chia đều với nhau. Soạt soạt soạt soạt soạt, cả năm người lập tức không thấy tâm hơi đâu. Đúng là đen đuổi biết rõ là công tử đang bực tức không có chỗ nào phát tiết. Thế mà mình lại giống như kiểu buồn ngủ tặng gối đầu phân tâm lúc công tử đang cằn nhằn kể khổ. Đó chẳng phải là cho thấy rõ tự tìm sự không tự tại sao? Lăng kiếm xoa xoa vết thương trên mặt Than thở một hơi dài, cuối cùng vẫn là thấy không yên tâm. Soạt một tiếng cũng phóng ra ngoài bên ngoài cửa sổ, sao răng khắp trời. Lăng Thiên cười một cách đắc ý, lầm sầm tự nhủ, ta cho ngươi cười, cho ngươi cười ta, dám cười bản công tử. Hi hi hi. Lần này chút giận xong, trong lòng cảm thấy thoải mái nhiều hơn hẳn. Tiếng cười của Lăng đại tông tử gian trá gì thường. Sau khi dạy cho mấy người bọn Lăng Kiếm một bài học, trong lòng Lăng Thiên cảm thấy vô cùng sảng khoái, thậm chí cả đoạn đường còn ngân nga hát bước về phía phòng của mình. Nhưng chính lúc vừa đẩy cửa ra, sắc mặt bỗng trầm xuống. Trong phòng lại hoàn toàn không có một ai. Lăng Thiên có chút bồn chồn. Buổi chiều nay mình đánh mắt đưa tình một hồi lâu với Ngọc Băng Nhan và Lăng Thần, thương lượng hồi lâu Làm cho hai nàng xấu hổ đến đỏ mặt Rõ ràng là đã đồng ý với mình rồi Sao bây giờ lại không thấy người đâu cả Điều này làm cho kẻ trong đầu đang nghĩ bước vào cửa cách là có người đẹp ôm trầm lấy hỏi han mình như lăng thiên cảm thấy không thể hiểu được Thế này sao được Nếu như đến hai mỹ nhân nổi tiếng dễ bảo này mà còn dám chống lại vấn đề dụng phúc của mình Sau này những ngày tháng của mình biết sống làm sao Không biết là Lăng Tiểu Công Tử Lăng Đại Công Tử là chỉ Lăng Thiên Còn Lăng Tiểu Công Tử là cái ấy của hắn Thì Đã lâu không được thể hiện rồi à Lăng Thiên nộ khí đùng đùng bước ra ngoài tìm kiếm Đầu tiên hắn đến phòng của Ngọc Băng Nhăn Không có ai cả Lăng Thiên không dừng lại trực tiếp đến mục tiêu tiếp theo Chẳng nhẽ hai nàng đều đang đợi mình ở phòng của Lăng Thần rồi Lăng Thiên cười thầm trong lòng Nếu như đúng là như vậy dường như là cũng không tồi nhỉ lăng thiên đoán không hề sai hai nàng chính xác là đang đợi ở phòng của lăng thần không những thế còn không phải là chỉ có hai người lăng thần và ngọc băng nhăn lê tuyết lăng thần ngọc băng nhăn tiêu nhạn tuyết thủy thiên nhô giảo nguyệt Tông chúa tất cả là sáu người đẹp quốc sắc thiên hương dường như cả sáu nàng là định nối giường nói chuyện thâu đêm hay sao ý nhỉ Lăng thiên trong lòng bỗng cảm thấy sốt ruột Nhìn thấy tình hình như vậy Kể cả là dùng đầu gối để nghĩ thì cũng có thể nghĩ ra Chắc chắn là chiều nay lúc mình sẵn dò Lăng thần và ngọc băng nhan bị lê tuyết nghe thấy Chả trách nha đầu này từ lúc đó sắc mặt đã bắt đầu cảm thấy không đúng lắm Ánh mắt nhìn mình cứ có chút gì đó như sắp được xem một vở kịch hay Hóa ra là thế này Trong phòng Bốn cô gái còn lại nói chuyện đang vào cầu Nhưng lăng thần và ngọc băng nhan hai nàng cứ là ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi Từ sâu trong mắt có thể nhìn thấy sự sốt ruột Nhưng lại không có biện pháp gì với mấy vị tỷ muội này Đành phải lấy tinh thần để nói chuyện cùng Ý Thần muội muội và băng nhan hai người sao lại trông như không có chút tinh thần gì thế kia Không phải là có chuyện gấp gì khác chứ Lê Tuyết cười hi hi, hỏi. Nếu như có thật, không biết là chuyện gì vậy? Câu này được hỏi ra đúng là có chút ý vì sâu xa. Lăng thần và ngọc băng nhan đồng thời đỏ mặt, vội vàng lắc đầu. Làm gì có, làm gì có, không có việc gấp gì cả, bọn muội rất tinh thần mà. Trong lòng nghĩ, không thể nói ra một cách quá rõ ràng là chúng muội phải đi hầu hạ công tử. Điều này sao có thể nói ra được? Ồ! Nếu hai vị muội muội vẫn còn có tinh thần Chúng ta nói chuyện thêm lúc nữa đi Vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ Lê Tuyết bộ mặt nghiêm chỉnh nói Đương nơ H I E Nơ Mơ Nếu như hai mũi có chuyện gấp cần phải đi làm Thì cứ đi Mọi người đều là chị em với nhau Chuyện gì mà không thể nói với nhau được Cả đám ào ào ồn theo Lăng thần và ngọc băng nhan ho khổ khổ liên tục, đến giọng nói cũng có chút cà lắp, đầu lắc lia liệt. Không có chuyện gì cả, không có chuyện gì cả, thật sự là không có chuyện gì cả, mọi người tiếp tục nói chuyện. Lê Tuyết cười có chút rào hoạt, nói, hiếm có dịp tỉ muội chúng ta nói chuyện tâm đầu ý hợp thế này. Nếu đã như vậy, đêm nay tất cả mọi người không ngủ nói chuyện cả đêm, thấy thế nào? Đến lúc buồn ngủ rồi thì ngủ cùng giường với nhau càng có thể làm tăng thêm tình cảm tỉ mũi. Thủy thiên nhu tiêu nhãn tuyết vỗ tay vêu hay. Lăng thần và ngọc băng nhan lập tức mặt mày ủ rũ, ngơ ngác nhìn nhau. Hai nàng chỉ biết rốt ruột ngồi trong phòng nhưng quả thật không có cách gì để nói ra. Lăng thiên ở bên ngoài cửa sổ cũng đang chỉ biết giấm chân, không biết làm thế nào. Lăng thiên nghiến răng kèn kẹt trước giờ chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như thế này. Trong đầu hắn mọc ra ý nghĩ mãnh liệt muốn làm thịt lê tuyết. Để nha đầu này ở bên ngoài đúng là giống như đặt một quả bom hẹn giờ ở trong sân sau nhà mình. Nếu như cái kiểu tăng thêm tình cảm tỉ mỗi này cô ta mỗi tháng đến mấy lần. Lăng thiên vô cùng lo lắng không biết mình có bị trực tiếp làm cho tức đến liệt dương không. Lên kế hoạch làm thịt lê tuyết. không được chậm chế. Lăng Thiên nghiến răng phải để cho nha đầu này nếm thử sơ lợi hại của bản công tử. đến lúc đó làm cho nha đầu này ba ngày không xuống được giường. hơn e hơn e hơn e. trong lòng đang khái lạ đột nhiên bên trong phòng một tiếng kêu thất kinh vang lên. có thích khách tiếp đó là b. A nô. không. một tiếng. cửa sổ mở ra. Ngay sau đó là một chậu nước rào rào đổ xuống Lăng thiên vừa nghe thấy ba tiếng có thích khách lập tức cảm thấy căng thẳng một chút Tức khắc tập trung tinh thần quan sát xem thích khách ở chỗ nào Không dám có chút sơ suất. Những người đang trong phòng lúc này Cho dù là ai bị làm sao Lăng thiên cũng đều sẽ cảm thấy đau lòng Cho nên hắn không dám khinh suất. Nào ngờ lúc đang tập trung tinh thần Một chậu nước lạnh đổ chụp xuống đầu mình Lăng thiên trong tình trạng không kịp tránh ao cái ướt hết người Tiếp theo đó trong phòng vang lên những tiếng ồn ào Cả đám người đẹp ầm ầm xông lên Lây Lê tuyết trong tay cầm chậu rửa mặt bằng sắt Nhanh nhẹn khác thường Xuất vượt nhập thần Vọt cái nhảy ra ngoài Vung tay đập ngay xuống đầu hắn Bung Một tiếng kêu như tiếng trung đồng vang lên Đúng là cái chậu sắt quá lợi hại tuyệt đối là vũ khí lợi hại nhất trong bảy loại thần khí Chỉ dựa vào việc nó có thể đánh chúng đầu cao thủ tuyệt đỉnh đương thế thôi Cũng đã đủ để đặt địa vị trên giang hồ của nó rồi Lăng thiên tối sầm mặt đứng trong phòng Trên người ướt như chuột lột Nước vẫn còn đang lóc tóc chảy từng giọt nhỏ xuống Nhìn thảm hại vô cùng Cả đám người đẹp ai nấy trên mặt lộ ra sự ngạc nhiên Cộng thêm buồn cười. Người thì chạy đi lấy quần áo. Người thì đi lấy khăn lông. Rộn như đi chợ Tết. Lê Tuyết trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Chắc chắn ai cũng có thể đoán ra được là đang giả vờ. Oán trách nói. Ta nói này lăng đại công tử. huyên nói Hương đây là đang làm gì vậy? Trong biệt viện của mình mà lại phải lén la lén lút đi nghe trộm. Hương nghe thì cứ nghe. Dù sao cũng phải cẩn thận một chút chứ. đừng để bị người ta phát hiện ra. Làm ta cứ nghĩ là có thích khách, không kịp nghĩ ngợi gì liền ra tay. Hai giờ phải làm gì mới là hay đây? Chương 739. Ba hồn bảy vía Hai, Lăng Thiên giận run người. Ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía nàng. Nếu như có thích khách thật nàng sẽ dùng chậu rửa mặt để ra tay sao? Nếu như có thích khách thật nàng sẽ véo vào người ta một cái sau khi chụp cái chậu rửa mặt đó vào đầu ta sao? Chỉ sợ có khi đã ăn một nhát đau rồi. Nhìn cái vẻ mặt sợ hãi của Lê Tuyết. Trong đáy mắt lại là một sự đắc ý nhìn thấy rất rõ. Lăng thiên trợn hai con mắt nhìn nàng hồi lâu. Đột nhiên hắn thở dài một hơi, nằm vật ra giường chui đầu vào trong chăn. Mất mặt quá! Bản công tử lần này đúng là mất mặt quá! Cả đám người đẹp cùng nhau cười ổ lên. Một giọng nói hồ nghi vang lên. Ý, các mũi nói xem lăng đại công tử tại sao chỗ khác không đến. Mà lại cứ phải đến phòng của lăng thần muội muội để nghe trộm. Từ vừa nãy, đắt lăng thần muội cứ như người mất hồn. Cứ như là chúng ta đã làm phiền đến chuyện tốt của mũi ấy ý. Người nói chính là Lê Tuyết. Đúng đấy, đúng đấy, vừa này thần tỷ tỷ trông sốt ruột lắm ý. Hóa ra là như vậy. Thần tỷ tỷ như vậy thì cũng không thấy lạ lắm, nhan mùi mùi sao cũng như vậy nhỉ. Giọng nói này chính là của Thủy Thiên Nhô. Hừm, đúng là đồ háo sắc, đồ xấu xa. Giọng nói này vừa mang ý trách móc, vừa có chút gì đấy sự ven tức, chính là của Tiêu Nhạn Tuyết. Á, hay là cứ thay quần áo đã, nếu không tông tử cảm lạnh thì chết. Còn giọng này là của Giảo Nguyệt Công Chúa. lăng thần và ngọc băng nhăn hai nàng cúi gằm đầu xuống mặt đỏ đến tận cổ đến lời cũng ngại không nói ra được được rồi chúng ta mau đi thôi nếu không lại quấy dày chuyện tốt của người ta nếu như bị báo thù thì gay go lắm người này có tâm lý báo thù mạnh lắm không biết trừng thù đến cả đời ý chứ cả đám sợ hãi lè lè lưới ra lập tức các người đẹp ùa ùa đi hết Những tiếng cười lớn như vừa chút được giận không ngừng từ xa vang đến càng lúc càng xa Trong phòng chỉ còn lại Lăng Thần và Ngọc Băng Nhăn Hai người vừa muốn cười vừa cảm thấy xấu hổ Tay chân không biết đặt đâu nữa Lăng Thiên thò đầu ra, hừm hừm nói Đừng vội đắc ý, sớm muộn gì ta cũng sẽ cho các người biết sự lợi hại của bản công tử Đột nhiên nhìn Lăng Thần và Ngọc Băng Nhăn, hắn cười khi thi Hai vị mỹ nhân Đến lượt chúng ta rồi cả người ta đều ước nhèm rồi Nhưng sợ bị cảm lạnh tan ha Lăng thiên nói xong liền bắt đầu cởi quần áo Hai nàng đồng thời vừa tức vừa bái phục kẻ Có một không ai về độ mặt dày trước mặt này Vừa gặp phải chuyện như vừa rồi mà sự dâm dây của hắn vẫn không hề biến mất Hai nàng đồng thời xí một tiếng Quay mặt nhìn ra chỗ khác Không biết là đang nghĩ cái gì Chỉ thấy mặt như đang bị sốt 40 độ. Lăng thiên cười lớn một tiếng. Đứng bật dậy. Đột nhiên trong phòng tối om om. Hắn đã thổi tắt nến. Tiếp đó cả hai nàng đồng thời khẽ rên lên một tiếng. Không biết là xảy ra chuyện gì tiếp đó chính là. Ừ, chắc cả nhà đều biết. Thân thể cường trắng của lăng kiếm giống như một chiếc lá rùng. Lặng lẽ dính sát vào mặt ngói lạnh lẽo. Gió đêm thổi qua nhưng thân người của hắn đến vạt áo màu đen cũng không lay động chút nào Lăng kiếm lúc này dường như đã hóa thành một thể với màn đêm yên tĩnh. Tin rằng kể cả có người tình cờ đi ngang qua người hắn Cũng chưa chắc đã phát hiện ra được Trong màn đêm yên tĩnh này Không ngờ đang ẩm nấp một người còn sống sờ sờ Đương nhiên muốn tình cờ bước qua bên người hắn cũng quả thật là không dễ dàng Bởi vì chỗ hắn đang ở chính là đỉnh lầu của Minh Yên Lâu Cũng là công trình kiến trúc cao nhất của thành thừa thiên Tất nhiên là ngoài hoàng cung ra, Mà nơi ở của sứ giả các phương đều được sắp xếp ở xung quanh Ánh mắt của Lăng Thiên giống như một tấm lưới lớn bao trùm xuống bốn phía Không bỏ qua bất kỳ điểm khác lạ nào Bất kỳ người nào bên dưới nếu như có hành động gì đều không thoát khỏi tầm theo dõi của hắn Đó chính là sự chứng minh cho việc công lực của lăng kiếm đã bước đến đỉnh cao Sự tu luyện của lăng kiếm ở thời điểm này đã đạt đến cảnh giới cực cao Kể cả là so sánh với ngọc mãn lâu hoặc cao thủ đệ nhất của thủy ra là thủy vô ba chắc cũng không kém hơn quá nhiều Lăng đại công tử đáng chết Mượn cứ để nổi điên Thủ hạ không biết làm thế nào Chỉ biết cách ra sức tìm kiếm đầu mối Đáng tiếc từ đầu đến cuối không có thu hoạch gì Thực ra bọn Lăng Kiếm cũng biết. Kể cả đến lúc đó hoàn toàn không có thu hoạch gì. Lăng Đại Công Tử cũng sẽ không làm gì mình cả. Chỉ là họ từ trước đến giờ không có thói quen làm cho Lăng Thiên thất vọng. Kể cả là thật sự không có hy vọng gì cũng phải kiên trì nỗ lực đến kỳ hạn cuối cùng. Khi mà không có đầu mối gì thì ôm cây đời thỏ chính là biện pháp tốt nhất. Chỉ cần người của Ngọc Gia và Tiêu Gia có hành động gì là. là lăng kiếm sẽ có thể lập tức sắp xếp người tiến hành theo dõi mượn sự giúp đỡ của loại thuốc theo dõi thần kỳ mà họ rắc ra lúc hỗn chiến ở tiểu lâu tuyệt đối có thể chính xác đến từng người thời gian đến nửa đêm lăng kiếm đã ở đây nằm im bất động hai canh giờ vẫn không có thu hoạch gì phía không xa lâu chủ minh yên lâu đang sắp xếp bố trí cái gì đó xa hơn nữa là tiếng tiêu phong dương quay trở về Giọng nói không vui của lão già người của thiên thượng thiên Còn có những tiếng bước chân lo lắng không yên của mấy người Còn có tiếng quát tháo nổi giận của ngọc mãn thiên Sau khi trở về và tiếng chửi thầm của một tên cao thủ nào đó Tất cả của tất cả Đều được lọt vào trong tai của lăng kiếm Trong đầu của lăng kiếm đang được loại một cách rõ mồn một Tuy cách quá xa như vậy Không hoàn toàn có thể nghe được mỗi người đang nói những gì Nhưng cái cảm giác huyền diệu này làm cho lăng kiếm có cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều như đang nằm trong sự khống chế của hắn. Cái này chẳng nhẽ chính là cảnh giới nhập vi mà công tử đã nói đó sao? Ta không ngờ cũng tiến được vào cảnh giới kỳ diệu này. Canh ba trời đã khuy lắm rồi. Tiếng ngáy như sấm của ngọc mãn thiên kêu to đến vang trời dậy đất. Lăng kiếm trong lòng bất giác cảm thấy buồn cười. Người bạn già Ngọc Tam gia này đúng là quá vô tư Hiện nay đang ở trong đất của đối thủ đối đầu lớn nhất của Ngọc gia Mà lại có thể ngủ đến thoải mái như vậy Không thể không tặng cho ông ta một chữ phục Nhìn điệu bộ của ông ta có lẽ là nằm cạnh miệng núi lửa sắp phun trào Ông ta cũng có thể ngủ được như thường Đột nhiên trong lòng lăng kiếm xuất hiện dự báo cảnh giác Lập tức tập trung tinh thần Hai bóng đen giống như Ú Linh đột nhiên vút qua tiểu viện của Ngọc gia, Chúng liếc nhìn nhau một cách trong bóng đêm. Một đông một tây. Biến mất không còn tăm hơi. Ánh mắt của Lăng Kiếm lập tức khóa chặt hai người này giống như đang dùng thần tư. Tinh thần tâm tư. Để nhìn chúng đang len la lén lút lượn một vòng quanh minh yên lâu. Sau đó lại quay trở lại tiểu viện. Tiếp đó lại là một hồi lâu im lặng. Nhưng Lăng Kiếm cảm nhận được một cách rõ ràng Lại có mười luồng thần niệm cực mạnh giống như trải thảm đang tìm kiếm bất kỳ một chút đồng tính gì trong vòng mấy trưởng đổ lại hiển nhiên tam hồn bảy phách của Ngọc Gia đang có tình bố trí nghi trận thăm dò sơ phòng về xung quanh Lăng Kiếm cười nhạt trong lòng Lúc ra ngoài Lăng Kiếm đã có sự sắp xếp Đem các mật thám ngầm của Lăng Gia rút hết về Toàn bộ đổi thành người của đệ nhất lâu Những thám tử bình thường đối với các cao thủ như này mà nói Căn bản là không có chút tác dụng gì Tác dụng duy nhất chỉ là rút xây động rừng mà thôi Trong đêm đen Tiếng gió thổi ào ào Có 10 bóng người cùng lúc lặng lẽ xuất hiện Chỉ dừng lại một lát trên nóc nhà Rồi đột nhiên giống như vỡ tan ra trong cùng một thời gian bay vọt ra 10 hướng khác nhau Trước mắt cách đã biến mất trong màn đêm Lăng kiếm nằm im bất động Trong lòng tự khen thầm Mười tên ba hồn bảy phách này đúng là tính toán chu đáo Khi mà phái hai người giả vờ hành động để dụ địch không phát hiện ra vấn đề gì Mà vẫn áp dụng kế nghi binh như thế này Quả nhiên là đã cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn Nhưng càng là cẩn thận như vậy Thì mưu đồ của chúng cũng chắc chắn sẽ càng lớn Lăng kiếm đang định chuẩn bị theo dõi Đột nhiên trong lòng bồn chồn, Dự báo cảnh giới lại xuất hiện Hóa ra có một bóng người màu đen đột nhiên vòng lại giống như sao băng Xoạt một tiếng rơi xuống đỉnh lầu của Minh Yên Lâu Khoảng cách cách chỗ của lăng kiếm chỉ có không đến một trường Hắn chính là một người trong 10 bóng đen vừa tỏa ra Người này đứng ở trên đỉnh lầu như vậy Đứng im bất động nhìn bốn phía xung quanh Hồi lâu mà hắn cứ im thích không nhúc nhích như vậy. Không ngờ cẩn thận đến mức có điều, hắn cứ đứng ở đó thì làm sao mà Lăng Kiếm hành động được. Kể cả là võ công của Lăng Kiếm hơn xa hắn. Cũng không chắc có thể ở cự ly gần thế này không bị người đó phát giác ra. Làm thế nào giờ? Lăng Kiếm chửi thầm trong lòng. Lúc này nếu như hắn bước ra, có thể chắc chắn 100% một chiêu là có thể lấy mạng tên này. Nhưng sẽ khó tránh được đánh rắn đồng cỏ Nhưng nếu như không xếp tên này kế hoạch theo dõi của mình làm sao tiến hành được Đồng thời chạy ra 10 tên trở về có một tên còn có 9 tên phải theo dõi Ngộ nhớ bỏ sót mục tiêu thật sự Mà vì đó để xảy ra chuyện thì chẳng phải là tội lớn tay trời sao Đang trong lúc nóng ruột bỗng nghe thấy khoảng hơn 10 trường trước mặt truyền đến tiếng rác vang nhẹ Lăng kiếm trong lòng lại giật một cái Phương hướng đó chính là chỗ bọn lăng trì Thân người đứng thẳng của người áo đen trên nóc nhà lập tức nghe thấy tiếng đồng mà di chuyển soạt phóng vút đến với tốc độ kinh người Người còn đang ở trên không Thì thanh trường kiếm sáng hoác đã được rút ra khỏi bao Giống như là gặp kẻ địch lớn vậy Mi ai một tiếng, một con mèo đen chui ra từ chỗ tối góc tường Tên áo đen nhổ một bãi nước bọt, chửi lầm dầm một câu Lúc này lăng kiếm đã ở vị trí bên ngoài 20 trường so với lúc nãy. khinh công của lăng kiếm nếu như so sánh trong các cao thủ đương thế ít nhất cũng phải được xếp vào to năm. Hắn chỉ cần chút khoảng trống trong thời gian ngắn như vậy. Mà con mèo đen xuất hiện một cách tưởng chừng rất trùng hợp này tất nhiên là được lăng trì ném ra. Bọn lăng trì, lăng vân, lăng phong im lặng đứng ở một chỗ. Lăng kiếm lao vụt đến như gió giật. Cơ thể không có chút dừng lại Chỉ là nhanh chóng dùng tay ra hiệu mấy cái Mấy người hiểu ý nhận nhiệm vụ Lập tức giống như mấy làn khói xanh Lần lượt biến mất trong màn đêm Trên nóc lầu của minh yên lâu Tên áo đen lúc nãy vẫn đang chăm chú nhìn xung quanh một cách cảnh giác Ánh kiếm trong tay lấp lóe Không từng có chút thả lòng Chỉ là Hắn không biết Tử thần đáng sợ nhất đương thời vừa lao vút qua người hắn. Nếu như con mèo đen của lăng trì xuất hiện muộn hơn một chút. Có lẽ lăng kiếm đã có thể lấy mạng hắn trong khoảnh khắc. Chuyện thuyết được một chiêu là quá đủ. Chương 740. Táng tận lương tâm. Lăng thiên dốc toàn lực triển khai khinh tông. Thân người hắn lướt nhanh đến mức gần như là song song sát sàn sạc với mặt đất. Hắn đang tìm kiếm cái mùi vị đặc biệt để lần theo dấu vết trong không khí Đó là một thứ đồ mới lạ được lê tuyết chế tạo ra Không màu không vị Có thể trộn lẫn vào trong máu người hoạt bám vào quần áo Không có sự khác lạ đặc biệt gì Thế nhưng người theo dõi bôi một chút loại thuốc tương ứng vào mũi của mình Mùi vị này đối với người theo dõi mà nói Giống như là mùi thơm xa đến ngàn dặm cũng có thể ngửi thấy có điều mùi vị thì hoàn toàn ngược lại với chữ thơm thối đến khủng khiếp trên mũi của lăng kiếm sau khi bôi bột thuốc lập tức phát giác ra lộ tuyến đường đi của chín người đó cũng giống như một lão nông gánh hai thùng phân người đi qua không những thế cái thùng còn là bị thủng sự khó ngửi của cái mùi này có thể có thể tưởng tượng ra được lăng kiếm dường như có cảm giác gượng gạo giống như đang mai phục ở trong một hố phân Trong lòng từ sớm đã chửi đi chửi lại lê tuyết lê đại tiểu thư không biết bao nhiêu lần. Quả thật không hổ xanh là ma nữ đến thuốc được chế ra cũng có mùi làm người khác ngán ngẩm đến thế này. Thế nhưng nếu như bình tĩnh mà suy xét thì không thể không thừa nhận thuốc này dùng để lần theo dấu vết thì không gì sánh bằng. Chỉ là thối quá không chịu được. Lăng kiếm không biết liều thuốc duy nhất có mùi cực thối được lê tuyết chế tạo ra chính là được dùng cho hắn. Thuốc bôi trên mũi của bọn lăng chỉ là có mùi thơm phảng phất, muốn làm cho đảo lộn thơm thành thối. Quả thật còn khó khăn hơn so với mùi thơm vốn có, ít nhất là khó hơn gấp hai lần. Lê Tuyết vì chuyện này cũng khá là mất ông mất sức. Vốn dĩ Lê Tuyết dự định để cho lăng thiên sử dụng, nhưng không ngờ đêm nay lăng thiên lại lười nhác. Thế là trong lúc bổ sung chỗ thiếu, lăng kiếm liền vinh dự lọt vào trong tầm nhìn của Lê Tuyết. Bọn lăng trì tự nhiên là không biết chuyện này. Chỉ cảm giác mình giống như là đang trong mùa xuân trăm hoa đua nở. Lần theo mùi thơm nhẹ nhẹ phảng phất để truy tìm dấu vết. Tên nào tên nấy cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cảm thấy cái kiểu theo dõi như này đúng là một chuyện sung sướng trong cuộc đời. Hoàn toàn không cảm thấy có chút gì mệt mỏi. So sánh với bọn lăng trì đang đuổi theo mùi thơm. Thì lúc này thiên hạ đệ nhất sát thủ lăng kiếm đang là người đàn ông đuổi theo mùi thối. Bám theo không lâu. Lăng kiếm đã phát giác ra một cách rất nhạy bén. Có ba luồng khí thối đang quay trở về theo đường cũ. Cũng tức là nói tổng tổng còn sáu tên vẫn đang ở bên ngoài. Cả đám sát thủ vô cùng cẩn thận tiếp tục theo dõi. Lúc này tất cả họ đều đã ra bên ngoài thành. Một hướng theo phía đông. Một hướng theo phía nam. Lại sau một quãng nữa, lại có ba luồng khí lòng vòng một vòng lớn rồi quay trở lại thành thừa thiên. Như vậy là chỉ còn có ba tên. Sau đó, sau khi đuổi tiếp ba mươi rằm, sáu vị sát thủ tụ tập lại với nhau, cùng nhau tiếp tục bám theo. Bởi vì lúc này chỉ có hai luồng khí mà thôi. Mà còn là tỏa ra từ cùng một vị trí. Cũng tức là nói hai tên cuối cùng còn lại đang đi với nhau. Lăng kiếm lăng đại lâu chủ lúc này đã bị hôn đến mức có chút chóng mặt. Cả quãng đường, kể cả dựa vào sức nhẫn nại hơn người của hắn, cũng không ít lần có ý nghĩ muốn ói mửa. Thấy năm người khác tên nào cũng vẻ mặt thoải mái, hít lấy hít đề. Dường như là đang hưởng thụ cách mùi này vậy. Lăng kiếm cảm thấy kỳ quái vô cùng. Trước đây sao không phát hiện ra mấy thằng cha này còn có thói quen đuổi theo mùi thối nhỉ Chuyện này là thế nào vậy Còn chưa đợi lăng kiếm mở miệng trước Lăng trì đã phát giác ra có gì đó không đúng lắm Quả thật là quá rõ ràng Cả năm người đều Cả năm người đều mặt mày hớn hở Chỉ có lăng kiếm là mặt mày nhăn nhó Giống như là bộ dạng ăn phân người vậy Mà còn là ăn đến nơi lần Kiếm ca Huyên có gì đó không đúng lắm, sao mặt lại nhìn khó coi như thế này. Là vận công gấp quá, làm cho chân khí bị tổn thương. Lăng chỉ lo lắng hỏi. Còn không phải là do cái thứ thuốc lần theo dấu vết này làm. Lăng kiếm tức giận nói. Thật sự là quá thối quá khó người Thối khó người Lăng chỉ kêu lên một cách kinh ngạc. Sao có thể như vậy được? Lăng ca, mũi của Huyên không có vấn đề gì chứ. Thế nhưng, sau khi thử thuốc bột lần theo dấu vết mà lăng kiếm dùng, lăng trì ngay lập tức bị hôn cho choáng váng đầu óc, trợn mắt vội vàng hít thở hồng hộp. Xét cho cùng thì là từ thơm chuyển thành thối, hai thứ, đúng là quá đáng sợ. Rồi hắn nghĩ đến việc lăng kiếm có thể dưới tác dụng của thứ mùi này kiên trì bám theo đến tận đây. Lăng trì bất giác dùng ánh mắt như nhìn thần tượng, nhìn lăng kiếm một cách sùng bái, Lăng ca, sự sùng bái của đệ đối với huyên giống như nước sông đổ về biển lớn, liên miên bất tận không bao giờ hết. Huyên quả thật là có thể làm được những việc mà người khác không thể làm được. Lăng trì thật sự rất khâm phục. Lăng kiếm tức đến gần như muốn ngất xỉu ra đất. Lăng kiếm lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đổi sang dùng thuốc của bọn lăng trì. Lăng kiếm lúc này mới biết mình đã phải chịu tội gì. Đúng là một bên là địa ngục, một bên là thiên đường. Has. Từ thối đến thơm quả thật đúng là từ địa ngục lên thiên đàng Có điều Sắc mặt của lăng kiếm là không nhăn nhó nữa Mà là tối sầm vào một cách triệt để Toàn thân trên dưới đều tỏa ra sát khí ngơ ngục Làm cho bọn lăng chỉ ai nấy đều im như thóc Không dám nói một lời nào nữa Lúc này kẻ nào mở miệng nói kẻ đấy chính là tự đi tìm sự xui xẻo Phía trước tối om om. Dường như là một thôn trấn nhỏ, nhìn sơ qua thấy nhiều lắm cũng không nhiều hơn 200 hộ, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 5-600 nhân khẩu. Những thôn làng nhỏ như thế này hoàn toàn không phải là hiếm thấy xung quanh thành thừa thiên. Hai người đến chỗ này thì hoàn toàn không thấy tâm hơi đâu, chỉ có cái mùi hương thơm nhàn nhạt vương vấn ở trong thôn. Bốn bề tối đen như mực, lăng kiếm đột nhiên cảm thấy không đúng, khua tay. Cả sáu người lập tức trườn ra phía sau một gò đất Lăng kiếm nghĩ trong đầu Tại sao cái thôn nhỏ này lại làm cho mình có cảm giác quái gì như vậy Quả thật là quá yên tĩnh Lăng trì hạ giọng, nói, lời được nói ra chính là sự không bình thường lớn nhất Vừa có hai người vào thôn mà lại hoàn toàn không có tiếng chó sủa, Cũng không hề có tiếng kêu của gia cầm Từng điểm nghi ngờ được đề xuất ra cả sáu người nhìn nhau kể cả dựa vào sự từng trải của họ cũng đều cảm thấy có chút gì đó sờn tóc gáy quả thật là quá kỳ quái đây là cái thôn gì vậy sao tử khí nặng nề như này lăng ca dựa vào kinh nghiêm của đệ, xuất hiện tình trạng này chỉ có một khả năng lăng kiếm trong mắt tràn đầy sự phẫn nộ họ đã có kết luận tất cả người trong thôn đều chết cả rồi lăng kiếm trầm giọng nói Hắn cũng biết đối với hiện tượng không bình thường này có duy nhất đáp án này là có thể giải thích được hợp lý. Chỉ sợ còn không chỉ là như vậy. Lăng trì cắn môi, trong mắt toát lên ánh sắc lạnh. Trong thôn còn có sự hô hấp của không ít người, còn nữa trong sắc đêm phía bên trên thôn có đám khói lờ mờ. Có người ở thì mới xuất hiện tình trạng đó, mà người ở còn khá là nhiều theo suy đoán của đệ. Người dân vốn dĩ trong thôn không chỉ đều đã chết sạch Mà còn có một lượng người tương đương giả trang làm người dân sống ở trong đó Mà những người này Vô cùng có tốt chất Còn quân nhân hơn cả quân nhân Tin chắc rằng nếu không phải là người của thiên thượng thiên thì là người của ngọc gia Lăng kiếm gật gật đầu Thôn lạc này chắc chắn là cái ổ của chúng Cả thôn bị giết sạch đến gà chó cũng không tha Lăng trì trầm giọng Nói, giết người chiếm nhà, già trẻ lớn bé đều không tha Quá là tàn độc Nhưng giết nhiều người như vậy, đáng nhẽ phải có mùi máu rất đậm mới đúng Lăng phong đề ra sự nghi vấn Nhưng xung quanh đây rõ ràng không có dấu tích gì của mùi máu tanh cả Điều này giải thích thế nào đây Thời gian, lăng kiếm lạnh lùng nhả ra mấy chữ Cả sáu người đều cảm thấy phẫn nộ vô cùng Những việc như giết cả nhà, bất kỳ ai trong số sáu người này đều từng làm, không những thế mà còn làm nơ lần. Nhưng những người bị giết đó đều là tội hữu ứng đắc, đáng tội. Hành động giết sạch cả một thôn làng như thế này thì họ chưa bao giờ từng làm. Không những thế những người bị giết này, rõ ràng đều là những người dân bình thường nhất. Kiểu hành vi này đã không khác gì loài cầm thú, không phải nói chúng chính là thú. Nếu như cả thôn đều là kẻ địch, nếu như chúng ta đều tiến vào thì mục tiêu là quá lớn. Lăng kiếm trầm tính nói. Các ngươi ở đây đợi, một mình ta tiến vào trước thăm dò tình hình rồi nói tiếp. Lăng ca cẩn thận. Bọn lăng trì đều không có ý kiến gì khác. Lăng kiếm bất luận là võ công hay khinh công. Bọn năm người lăng trì khó mà sánh được. Lúc này không hắn xuất mã thì không còn ai có thể. Thân người của lăng kiếm ép sát xuống mặt đất trượt ra ngoài. Lao vút đi mười mấy trường giống như điện sẹp. Đổi mấy lần hơi. Đã áp sát đến bức tường bao bên ngoài cùng của thôn. Tiếp đó trực tiếp thuận theo bức tường giống như con thạch sùng lặng lẽ trườn lên. Vừa thỏ ra đầu tường. Thân người liền gặp một cái. Giống như một con rắn không xương. Trượt vào trong thôn. Lần theo hai luồng mùi thơm rất rõ ràng đó. Lặng lẽ bí mật tiến vào giữa thôn Trên một nóc nhà gạch không có gì lạ thường Lăng kiếm dừng lại Đồng thời ra sức thu lại tất cả hơi thở của mình Ngừng tiếng độ mạch đập của tim Thu lại tất cả những luồng khí thoát ra ngoài của cơ thể Đồng thời toàn lực vận thần công Đem cả sáu giác quan của mình vươn ra đến hạn độ lớn nhất Thời khắc then chốt Không được phép có sự sơ suất Lăng kiếm bỗng cảm thấy lạnh người Phòng vệ quả nhiên là kỹ càng đến cực điểm Bây giờ đã sắp là canh bốn rồi Trời sắp sáng đến nơi Nhưng những người bên trong vẫn duy trì sự cảnh giác Những giọng nói cực nhỏ được truyền lên một cách không liên tục Ai ngờ sắp ổn thỏa cả Càng nhanh càng tốt Kế hoạch thành công hay không chính là ở lúc này Không được có chút sơ suất nào Toàn bộ cỏ thuốc đều đã chuẩn bị xong xuôi cả Chỉ chờ vận chuyển đến đây Đến lúc đó chỉ cần xem hướng gió nữa thôi Ừ tốt lắm Cứ như vậy chúng ta bắt đầu từ lúc này tạm thời không liên lạc với nhau nữa Tất cả đến lúc đó hành động theo kế hoạch là được rồi Có cần điều thêm mấy người qua không? Điều này ngươi không cần thiết phải lo lắng Làm tốt việc của ngươi là được rồi Cuộc nói chuyện bên trong dừng lại Từ phía xa vang đến tiếng gà gáy. Phía đông từ từ có dấu hiệu trắng dần. Trời sắp sáng rồi. Hai bóng người mặc áo đen lướt qua với tốc độ cực nhanh. Không có ai đưa tiến. Giống như hồn ma lói lên hai cái. Nhanh chóng không thấy đâu nữa cả. Hồi lâu. Bốn phía đồng thời lòi ra mấy bóng người. Thận trọng xem xét bốn phía. Không phát hiện ra điều gì bất thường. Mới bước vào. Thân người của Lăng Kiếm giống như một làn khói xanh, khẽ động đẩy, giống như sương khói bay theo gió, biến mất Sáng sớm, biệt viện Lăng Phủ Lăng Kiếm cả đêm không ngủ, giờ hắn đang đứng trước mặt Lăng Thiên tinh thần không thấy có chút gì là mệt mỏi cả Ngón tay thon dài của Lăng Thiên nhẹ nhẹ gõ lên mặt bàn Phát ra những tiếng cọp cọp nho nhỏ. Thần sắc như đang suy nghĩ điều gì A Kiếm Người là nói trong thôn đó đều là kẻ địch Cực nhiều cao thủ Thông tin tình báo này chuẩn xác không Tuyệt đối không có sai sót gì Ở đó ít nhất có đội hình hơn 500 người đang trong thôn Trong đó cao thủ thượng thừa tuyệt đối không ít hơn 20 người Ngoài ra cao thủ đỉnh cực ít nhất cũng 4 người Lăng kiếm nói một cách nghiêm túc Ừ, người nghe thấy chúng nhắc đến cỏ thuốc gì đó Lăng thiên châu mày hỏi vâng mà số lượng cũng không ít được lập tức bố trí người giám sát nghiêm mật cái thôn đó một khi phát hiện có thứ gì được vận chuyển vào lập tức báo cáo lập tức hành động lăng thiên trầm trầm nói trong mắt tràn đầy sát khí vâng công tử về mặt nhân lực nên điều phái như thế nào lăng kiếm hỏi đến lúc đó ngươi ta lăng thần lê tuyết đồng thời ra tay Năm người bọn lăng trì toàn bộ tham gia lần hành động này. Không được để thoát người nào. Nhanh gọn dứt khoát giải quyết sạch. Lăng thần dựng bàn tay lên chặt xuống. Giết hại thôn dân vô tội, tàn sát nam nữ già trẻ lớn bé cả một thông làng. Chuyện này đến ông trời cũng không dung tha. Lăng thiên sắc mặt âm u, đứng dậy, nói. Sát nhân, giả, hằng, sát chi. Giết người đền tội. Tất cả chúng đều phải bắt sống đến lúc đó tìm nơi chôn thân của những người dân tế sống chúng Chuyện lần này lúc hoàn thành nhất định phải giữ bí mật Không được để bất kỳ người nào của Ngọc Gia trong thành biết được chút tin tức gì Vâng